Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 42 chương 253 ngang ngược không biết lý lẽ gọi ra một cách ước đấu giá sau đó. Hoàng tuyển cũng vì chính mình lau mồ hôi một cái. Rất sợ giá tiền này đem tất cả mọi người đều dọa cho lui. Nếu là nói như vậy, quyển sách này coi như lại nát ở trong tay mình rồi. Nhưng là, ngược lại suy nghĩ một chút, hoàng tuyển nhưng cũng liền bình thường trở lại. Ban đầu tham gia này hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá nguyên nhân rất đơn giản. Chính là mò tiền. Vứt đủ mọi người quét bốn lần phòng luyện công tiền. Hiện tại này mục tiêu đã cơ bản đạt tới. Ngày mai phòng luyện công đã đấu giá xong. Trên người còn có 300 triệu kim tệ, đủ mọi người lại phung phí hơn năm thiên. Cho nên, này sách kỹ năng coi như không có bán đi cũng không thành vấn đề về sau có là cơ hội bán. Cho tới xuống giá. Không có khả năng cấp độ truyền kỳ cùng cấp độ sử thi bất đồng. Khác nhau trời vực bất đồng. Mới vừa mở khu thời điểm. Ở người chơi trong mắt. Cấp độ sử thi là không có thể tiếp xúc tồn tại. Tinh phẩm đã rất châu bò rồi. Học tập lương phẩm kỹ năng có khối người. Thậm chí còn có học tập vật phàm kỹ năng. Mở thu mấy ngày. Vượt qua tân thủ kỳ sau đó. Vật phàm. Thậm chí là lương phẩm sách kỹ năng, trực tiếp đào thải ra khỏi cục, tinh phẩm kỹ năng thành hàng thông thường sắc. Cấp độ sử thi kỹ năng cũng sẽ không thần bí như vậy. Theo thời gian phát triển, theo vật liệu tích lũy, cho tới bây giờ, cấp độ sử thi kỹ năng đã thành hàng thông thường rồi. Thấp hơn cấp độ sử thi kỹ năng, tất cả đều bị người chơi đào thải. Tại đại đa số người chơi cũng có rồi cấp độ xử thi kỹ năng sau đó Tại càng ngày càng nhiều người chơi bổ túc cột kim sau đó Cấp độ xử thi sách kỹ năng xuống giá Đó là chiều hướng phát triển Nhưng là Cấp độ truyền kỳ lại bất đồng Tỷ lệ rơi đồ thật sự là quá thấp Thấp đến làm người ta tức lộn ruột Thấp đến vô cùng thê thảm Đừng nói mới mở khu 17 thiên Coi như là mở khu 170 thiên Cấp độ truyền kỳ kỹ năng cũng không thể nào làm được thông dụng Cũng vẫn là cung không đủ cầu Cho nên Cấp độ truyền kỳ kỹ năng nhất định sẽ không xuống giá Ngược lại sẽ theo kim tệ tăng nhiều Mà càng cao càng cao Đối với một điểm này Hoàng tuyền tồn tại rõ ràng nhận biết Cũng chính bởi vì này một điểm Trong tay không thiếu tiền hoàng tuyền không tính tiền như những người khác muốn mua này bản cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng có thể xuất ra đủ kim tể là được cho tới bao nhiêu kim tệ đủ Cách này thì phải xem hoàng tuyền tâm tình vì vậy tại tạc văn tam thế tuôn ra một một triệu giá cả sau đó tại độ cô một lang lại đem giá tiền này nâng cao một triệu sau đó hoàng tuyền trực tiếp đòi hỏi nhiều 110 triệu vẫn là 10 triệu nói giá biên độ Không để ý chút nào cùng người khác cảm thụ Tạp văn tam thế rất căm tức đột cô một lang mặt mang tức giận Cảm giác kia Giống như là một vị cần kiểm tiết kiểm lão thái thái Phế bỏ nửa ngày nước miếng Thật vất vả theo bán rau lão bản thương lượng xong Lấy một khối lưỡng cân giá cả mua một viên cải trắng Kết quả Đột nhiên tới một cái bánh bao phô mua sắm tiền giấy vung lên Một khối một cân Muốn hết rồi Ngay cả rơi xuống đất lá cải trắng cũng không lưu lại Đây không phải là khi dễ người sao giờ phút này tạc văn tam thế cùng độc cô một lang Tuyệt đối có thể hoàn mỹ diễn dịch ra lão thái thái tâm tình Lão thái thái cũng có tính khí Nói phải trái, sẽ cùng này mua sắm giống lên một câu tới trước được trước tranh thủ san ra một viên cải trắng Không nói đạo lý trực tiếp hướng trên đất nằm một cái, muốn cải trắng vẫn là phải xe, tự chọn Mặc dù tạc văn tam thế cùng độc cô một lang còn không làm được lão thái thái cảnh giới Nhưng là Phản kích vẫn là cần phải 120 triệu, 130 triệu một trước một sau Đều là 10 triệu nói giá tốc độ Đây là tại theo Hoàng Tuyền gọi nhịp. Đây là tại theo Hoàng Tuyền thị uy. Ý tứ rất rõ ràng, không phải chỉ có ngươi có tiền, không phải chỉ có ngươi có thể mười triệu, mười triệu loạn kêu. Lão tử cũng có tiền, lão tử cũng không kém tiền. Vì vậy, tại Hoàng Tuyền ngạc nhiên nhìn soi mói, giá tiền này trực tiếp tăng đến 130 triệu. Thật lớn hỏa khí a được rồi, vậy thì lại tới một cây đúc. 150 triệu được rồi 10 triệu nói giá biên độ quá chậm Vậy thì hai chục triệu nói giá tốc độ Vì vậy Tạp văn tam thế cùng độc cô một lang trợn tròn mắt Như thế cái tình huống làm sao lại 150 triệu cơ chứ khe nằm Người này cũng quá thô bảo chứ đúng là quá thô bảo Không riêng gì thô bảo Căn bản chính là một thô bảo vô lý khốn kiếp a. Lão Thái Thái nói phải trái kể sắm. Có tiền chính là đại gia. Ngươi có bản lãnh cũng một khối một cân mua lão thái thái không nói đạo lý không liên quan. Xe mua bảo hiểm rồi. Một triệu. Bồi cách lão thái thái đủ chứ. Nếu là bất mãn ý. Đem lão đầu tử nhà ngươi gọi tới. Cho các ngươi cách đoàn mua phục vụ tựu là như này thô bảo. Chính là không nói lý lẽ như vậy. Một cách 150 triệu giá cả, đem tạp văn tam thế cùng độc cô một lang tất cả đều tỉnh mộng. Tổng cộng liền 160 triệu tiền bạc. Lại chiếu cách này biên độ thêm đi xuống. Nhất định là không mua được rồi đáng ghét. Ta còn muốn mua nữa chút đồ vật khác đây. Chiếu này tiết tấu đi xuống. Nào còn có còn dư lại a hai người. Đều do dự. 150 triệu giá cả thật sự là quá cao. Bất quá Hai người nhưng cũng đều biết ra này buổi đấu giá sau đó Đừng nói 150 triệu rồi Coi như là 200 triệu Đều không nhất định có thể mua được này bản liệt diễm phần thiên Phải biết Tam tục ở giữa thì không cách nào giao dịch Nếu không phải lần này hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá Hai người còn chưa nhất định có cơ hội nhìn thấy này bản sách kỹ năng huống chi Theo người chơi trong tay ghim tể càng ngày càng nhiều Theo vật giá leo thang Cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng tăng giá là nhất định Huống chi là này bản có quần công hiệu quả liệt diễm phần thiên rồi Hắn giá cả Càng là sẽ căng vọt Chỉ có thể liều chết đánh cuộc một lần Chỉ cần có thể bắt lại này bản liệt diễm phần thiên Bất kể là thăng cấp vẫn là B Cả Cũng có thể chiếm cứ ưu thí Coi như mua lại làm đầu tư. Cũng sẽ không thường tiền. 160 triệu tạp văn tam thế cắn răng một cái. Đem chính mình tiền toàn bộ đập phá đi vào. liền chỉ để lại không tới một triệu số lẻ. Đây là dốc toàn lực cũng là tạp văn tam thế cực hạn. Nhưng là. liền sau đó một khắc. Tạp văn tam thế tuyệt vọng. 170 triệu giá tiền này đã vượt ra khỏi tạp văn tam thế có thể chịu đựng cực hạn Đừng rồi Ta liệt diễm phần thiên lưu luyến nhìn một cách lão mộ dung tịch trong tay liệt diễm phần thiên Tạp văn tam thế nhắm hai mắt lại Trong miệng Nhưng tự lẩm bẩm Vẫn chưa xong Tuyệt đối vẫn chưa xong Không phải là cái giá tiền này Số một phòng riêng tên khốn kia còn chưa mở lời đây kêu lên 170 triệu không phải hoàng tuyền Mà là độc cô một lang tạ văn tam thế suy đoán rất chính xác Hoàng tuyền cũng không thỏa mãn ở này 170 triệu giá cả Hoặc là không bán Muốn bán, liền muốn bán cái số tiền lớn 180 triệu vừa mở miệng trực tiếp đem độc cô một lang đỉnh trở về Không cam lòng độc cô một lang, làm ra cuối cùng giãy ruột. 100 triệu 8 ngàn mươi vạn có lẻ có chỉnh. Rất hiển nhiên. Đây là độc cô một lang toàn bộ tài sản. Dưới tình huống bình thường. Người chơi là sẽ không như thế đấu giá. Như vậy đấu giá. Không thể nghi ngờ là đem chính mình lá bài tẩy nói cho người khác. Nhưng là. Độc cô một lang đã không có biện pháp khác. Đối mặt số một phòng riêng cách này bá đạo vô lý ra hỏa. Độc cô một lang có thể làm. Chính là cuối cùng dãy rùa. Lão tử không tin ngươi tiền có thể so với ta nhiều độc cô một lang giống như là đánh cược mù quáng con bạc bình thường đem tất cả tiền. Toàn bộ đè ướp đi vào. Đánh cược. Chính là người đó nhiều tiền. Rất hiển nhiên. Độc cô một lang đánh cược nhất định phải thua. Ngay tại hắn hô xong giá tiền này sau một khắc 100 triệu 8.880 vạn cũng có không có chỉnh Nhưng là tại sao cứ như vậy khiến người khó chịu đây Rời ạ, người này rốt cuộc bao nhiêu tiền Độc cô một lang đặt mông rơi xuống vào trên ghế salon Kết thúc đáng tiếc Đáng tiếc Tạp Văn Tam thế lần nữa lưu luyến nhìn một cái này bản sách kỹ năng Không thôi nhắm hai mắt lại Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 42 chương 254 còn có loại này thao tác hối hận a. Ban đầu cái kia thương nhân nói muốn vay cho mình 30 triệu thời điểm. Tại sao mình liền không đồng ý đây ai? Nếu là món đồ kia bây giờ có thể đấu giá xuống. tiền cũng liền đủ rồi cho dù là nhắm hai mắt. Tạp văn tam thế trong đầu như cũ có thể vô cùng rõ ràng nhìn đến này bản liệt diễm phần thiên. Giống như là mộng ỉm. Vấy không đi. Tạp văn tam thế có một món bảo vật lên chân phẩm danh sách. Đó là một quyển cấp độ truyền kỳ lực lượng hệ sách kỹ năng. Nếu là bán đi mà nói. Ít nhất có thể hấp lại hơn trăm triệu tài chính. Có này hơn trăm triệu tài chính. Bắt lại này bản liệt diễm phần thiên tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng là. Nhân sinh chính là tràn đầy đủ loại bất đắc dĩ. Lão mộ dung tịch búa. Gó lần đầu tiên, theo sát phía sau, thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Đến lúc đó, ván đã đóng thuyền. Cho dù có một tỷ tài chính, cũng không đổi lại này bản liệt diễm phần thiên rồi. Dục vọng, giống như địa ngục chi hỏa thiêu đốt tạp văn tam thế linh hồn, khiến hắn thống khổ không ngớt. Hắn không biết là. không xa nơi tòa kia bên trong bao gian Độc cô một lang tồn tại giống nhau tâm tình coi như tội ác cốc cốc chủ Độc cô một lang trong tay bảo vật không phải số ít trước mặt gửi bán đấu giá mắc xích Độc cô một lang hấp lại rồi đại bút tài chính hơn nữa theo các huyên để trong tay rút ra tài chính lúc này mới có đấu giá này liệt diễm phần thiên tư bản nhưng là Nhưng đụng phải một cái so với hắn còn nhiều hơn tiền khốn kiếp. Này vừa đụng đụng độc cô một lang bể đầu chảy máu. Có hai món bảo vật vào chân phẩm danh sách. Nhưng theo tạp văn tam thế giống nhau. Bị hệ thống an bài đấu giá thứ tự cho cái hố hỏng rồi. trăm triệu 8.880 vạn lần thứ hai lão mộ dung tịch lại gõ một hồi trong tay. Kia búa rơi vào trên bàn lúc. Mơ hồ lại có thất thải hà quang lưu chuyển để cho Hoàng tuyền nhìn có chút mê. Chẳng lẽ vật này cũng là thần khí phung phí ra hơn 180 triệu kim tể sau đó. Hoàng tuyền liền không còn quan tâm này bản liệt diễm phần thiên rồi. Chẳng qua chỉ là tay trái ra tay phải tiến tới đáp. Tuy nói chung nhỏ đám người đối với đem liệt diễm phần thiên đập ở trong tay mình chuyện này rất có phê bình kín đáo. Lại cũng chỉ là phát chút ít kêu ca thôi. Đều biết này sách kỹ năng giá trị Đợi một thời gian Giá cả chỉ có thể so với cái này cao Không có tài chính áp lực mọi người Xác thực không cần thiết sớm như vậy Bán đi này bản sách kỹ năng Lão mổ dung tịch lại lần nữa giơ lên búa Chỉ cần hạ xuống Giao dịch này Liền đem có hiệu lực Chỉ cần hạ xuống Liệt diễm phần thiên Đem hoa rơi có chủ Nhưng không ngờ Ngay tại dơ chùi trong nháy mắt, dị biến nảy sinh, một cái hệ thống tin tức, vang dội toàn bộ phòng bán đấu giá. Số 7 phòng riêng hành xử viên đặc quyền. Lần này đấu giá tạm ngừng 3 phút viên đặc quyền một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Toàn bộ phòng bán đấu giá. Nhốn nháo, phe nằm. Còn có này thao tác không hổ là 10 triệu mới có thể đi vào phòng riêng A. Đặc quyền này. Ra sức ra sức cọng lung trì hoãn 3 phút có tác dụng quái gì Lại không đổi được tiền đúng vậy Nhiều lắm là cũng liền nhiều thưởng thức 3 phút mà thôi Kéo dài hơi tàn Không dùng không dùng sao ở nơi này hệ thống tin tức vang lên sau đó Hoàng tuyển cố ý hướng bên cạnh thị nữ hỏi thăm một hồi Biết được mỗi một căn phòng riêng đều có như vậy đặc quyền Nhưng cũng chỉ có một lần như vậy đặc quyền gì đó cái ý tứ ba phút chẳng lẽ là có thể có tiền không chỉ hoàng tuyền có câu hỏi này mấy cái khác bên trong bao gian ra gia hỏa cũng là một mặt không hiểu rối rít đưa mắt rơi vào số bảy phòng riêng bên trên liền sau đó một khắc một đạo nhân ảnh theo số bảy bên trong bao gian đi ra đứng ở trên hành lang thân hình rất cao vóc người to lớn điển hình bắc âu loại người Một thân pháp bào, ma lực súng động kích động thiên địa linh khí. Khe nằm. Là tạp văn tam thế. Là tạp văn tam thế tạp văn điện hạ uy vũ. Thần tộc vô địch vô địch mỗi người a Đều được dùng tạm ngừng đặc quyền. Còn có mặt mũi nói vô địch lại nói. Người này hiện tại đứng ra ngoài làm gì chẳng lẽ còn tưởng rằng có thể bằng vào chính mình danh hiệu hồ dọa ở đối phương ha ha ha. Người này đoán chừng là thua đỏ mắt đi thua đỏ mắt ngược lại không đến nỗi. Tạp văn tam thế theo bên trong bao gian đi ra. Đem chính mình đưa vào dưới con mắt mọi người. Cũng không phải là vì biểu hiện chính mình tồn tại. Nếu không phải tình hình bức bách hắn tình nguyện chính mình vẫn ngồi ở bên trong bao gian tiếp tục duy trì thần bí. Nhưng là đã ép vào tuyệt lộ rồi cũng chỉ có thể như vậy. ánh mắt quét qua toàn bộ phòng bán đấu giá lại quét qua còn lại mấy cái phòng riêng rồi sau đó tạp văn tam thế đột nhiên giơ lên một cây pháp trưởng âm hỏa hồng sắc quang mang chợt sáng lên có trận trận lôi quang quanh quẩn trên pháp trưởng làm phép không phải phòng bán đấu giá thuộc về khu an toàn dĩ nhiên là vô pháp làm phép đây là tại biểu diễn trang bị Tại Tạp Văn Tam Thế Giơ lên Pháp trưởng đồng thời, trước mặt băng tần, sở hữu người chơi, đều nhận được một món trang bị thuộc tính đồ, lôi đình chi nổ, cấp độ truyền kỳ lôi thuộc tính Pháp trưởng thiên phạt oai, vạn vật thần phục, lôi đình chi nổ, không người có thể ngăn, gặp lôi đình chi nổ thượng cổ thần một, bây giờ cũng chỉ còn lại có trước mắt này một đoạn. hướng thế nhân bày tỏ lấy lôi đình đáng sợ đeo sau. Lực công kích 50, thể lực 25, thể lực 28, trí lực 28, trí lực 30 đặc hiệu lôi đình chi nổ. Này đặc hiệu có thể bảng định một cách lôi thuộc tính trí lực hệ kỹ năng. Bảng định sau, có thể làm cho nên kỹ năng quyền uy tính một. Trang bị cấp bật level 40. cấp độ truyền kỳ rõ ràng là một thanh truyền kỳ cấp pháp trưởng hơn nữa vẫn là công nhận là phát ra để nhất lôi hệ pháp trưởng pháp trưởng vừa ra chấn nhiếp toàn trường à à ta thấy cái gì ta thấy cái gì lại là lôi hệ cấp độ truyền kỳ pháp trưởng khe nằm song thể lực song trí lực thuộc tính này phân phối thật sự là quá cực phẩm rồi không hổ là tạc văn tam thế Vẫn còn có loại bảo vật này lại nói. Hắn cùng chung cái này pháp trưởng thuộc tính làm gì chứ làm cái gì sau một khắc. Tạp văn tam thế cho ra mọi người câu trả lời. Bản thân lấy lôi đình pháp trưởng làm thế chân. Muốn vay mượn bốn ngàn vạn kim tệ. Ba giờ sau. liền bản mang tức còn bốn mươi lăm triệu. Ai muốn ấm đám người lại lần nữa sôi sùng sục. khe nằm. Vay mượn còn có loại này thao tác ta 5 triệu lợi tức A. 3 giờ kiếm 5 triệu. Đây quả thực là lãi suất cao A. Ô, ô, ô. Tại sao ta không có 40 triệu? Nếu là có mà nói. Ta trực tiếp đêm đen này căn pháp trưởng. Há chẳng phải là kiếm bổn rồi chính phải chính phải. Trước mặt cái kia ám hệ xúc long chi cần bán tất cả 45 triệu đây. Này căn lôi hệ pháp trưởng ít nhất cũng phải 60 triệu 60 triệu cộng lông. Xem trước rõ ràng đặc hiệu nói nữa đặc hiệu rất là bình thường chỉ là đem một cách lôi hệ kỹ năng quyền uy tính một mà thôi. Đối với phát ra căn bản là không có ảnh hưởng. Căn bản là cái rác rưởi đặc hiệu. 60 triệu tuyệt đối không thể. 50 triệu đắt là cực hạn 40 triệu đây là rất công đảo giá cả. Tạp văn tam thế một mặt kỳ vọng đảo mắt nhìn chung quanh. 5 triệu hồi báo. Hy vọng có thể vì chính mình tìm đến 40 triệu vay tiền Cần phải 40 triệu Chỉ có gia tăng 4.000 vạn kim tệ Chỉ có đem tài chính tăng lên tới 200 triệu Mới có thể bắt lại này bản liệt diễm phần thiên Đây là vi vọng cuối cùng May mắn Pháp trưởng này bảo rơi muộn Ban đầu cũng bởi vì không có đuổi kịp gửi chụp mắt xích mà buồn bực đây Không nghĩ đến Nhưng cho ta một cái cơ hội như vậy sơ lôi đình chi nổ Tạp văn tam thế không khỏi vui mừng. Nếu là pháp trưởng này sớm tuôn ra một giờ. Hiện tại cũng bị liệt vào chân phẩm. Há có thể lấy ra thế chân vay tiền. Tạp văn tam thế rõ ràng cảm giác từ nơi sâu xa có một tôn thần linh chính đang bảo vệ chính mình. Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 42 chương 255 gì đó cái tình huống đây là nhất bút kiếm bổn không lỗ mua bán. Coi như Tạp Văn Tam Thế đổi ý. Coi như Tạp Văn Tam Thế không chuộc về cách này pháp trưởng Qua tay ở giữa. Cách này lôi đình chi nộ cũng có thể bán ra 40 triệu trở lên. Không chỉ có thể hồi vốn. Còn có thể kiếm một khoản nhỏ. Cho nên... Tạp văn tam thế rất là tự tin tại 5 triệu kim tể cám dỗ xuống nhất định sẽ có người tiền cho vay hắn. Đúng như này sao 10 giây. 30 giây. một phút. Lợi dụng đặc quyền kêu 3 phút tạm ngừng. Trong nháy mắt liền qua một phút rồi. Tạp văn tam thế nổ cười trên mặt. Ngưng lại. Trong phòng bán đấu giá nghị luận sôi nổi lại không người đứng ra cho hắn vay tiền. Còn lại 6 cái phòng riêng tính lặng cũng là không người đứng ra cho hắn vay tiền. Cám dỗ còn chưa đủ sao 10 triệu, ta cho hắn 10 triệu lợi nhuận đã không đếm xỉa đến. Vì này bản liệt diễm phần thiên tạp văn tam thế dự định đập nồi bán sắt rồi. Nhưng là... Vẫn không người tiền cho vay hắn. Không người tạp văn tam thế nổ cười trên mặt đã sớm biến mất, bây giờ là một mặt trắng bịch. Hắn đã thấy rõ rồi. Sẽ không có người tiền cho vay hắn. Trong phòng bán đấu giá những ơ này. Có thể nắm giữ 4.000 vạn kim tệ. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Muốn từ bọn họ nơi đó cầm đến 40 triệu. hy vọng mong manh. Cho tới bên trong bao gian những người này. Số một phòng riêng hiển nhiên là người cạnh tranh. Sẽ không tự hủy thành tường tiền cho vay hắn. Cho tới còn lại người. Tạp văn tam thế cũng biết. Hoặc là chính là đã sớm đặt trước được rồi đấu giá vật phẩm. Sẽ không xá bàn trục lợi. Hoặc là chính là mình đối thủ. địch nhân. Không hy vọng tự cầm đến này bản liệt diễm phần thiên. Vẫn là không được sao chẳng lẽ này bản liệt diễm phần thiên đã định trước không có duyên với ta sao tạc văn tam thế. Hoàn toàn tuyệt vọng. Hỏa hệ A cấp 2 đặc hiệu lựa chọn là hỏa hệ. Trong tay Pháp trưởng cũng là cấp độ truyền kỳ hỏa hệ. Ta là đã đỉnh trước sẽ trở thành hỏa chi truyền kỳ nam nhân này đã từng là tạp văn tam thế ngơ mộng. Ở mấy phút đồng hồ trước, giấc mộng này thiếu chút xíu nữa liền chiếu vào thực tế. Nhưng là... Không có tiền. Liệt diễm phần thiên. Lỡ mất dịp may hối hận a Ban đầu nên theo cái kia thương nhân vay tiền. Dù là cao đến ba trăm lợi tức. Cũng nên vay tiền. Có kia ba chục triệu. Nói không chừng liền mua lại trên đời là không có thuốc hối hận Tạp văn tam thế lôi kéo mệt mỏi thân thể Hướng chính mình phòng riêng đi tới Tiên sinh dừng bước một tiếng hiểu điệu thanh âm Theo tạp văn tam thế sau lưng vang lên Như thế hiểu điệu thanh âm Lại để cho tạp văn tam thế như bị sấm đánh Người nào đây là người nào xoay người Tạp văn tam thế thấy được một nữ nhân Nữ nhân này Hắn đã sớm từng thấy Bên trong bao gian thì có một cái giống nhau như đúc. Đây là hệ thống là người chơi cung cấp thị nữ. Thị nữ nhà ai thị nữ tạp văn tam thế vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn thị nữ này. Nhưng trong lòng phúc thông phúc thông nhảy loạn. Nghĩ đến một loại khả năng tính. Càng là kích động tột đỉnh. vì tiên sinh này. Chủ nhân nhà ta xin mời chẳng lẽ nói trong tuyệt vọng đột nhiên lại nhìn đến hy vọng. Tạp văn tam thế hơi ghém kích động nhảy. Tốt tại hắn còn nhớ mình là cao thủ. Phải giữ vững phong độ. Nhờ vậy mới không có bêu xấu. Đa tạ, dẫn đường vì vậy. Tại thị nữ dưới sự hướng dẫn, dọc theo phòng riêng ở giữa hành lang tạc văn tam thế hướng một căn phòng riêng đi tới. Nhưng là... Đi tới đi tới tạc văn tam thế trợn tròn mắt. Số một phòng riêng khe nằm. Gì đó cái tình huống nhìn đến thị nữ đứng ở số một phòng riêng cửa. Làm ra một cách mời vào dáng vẻ Tạp văn tam thế cảm giác mình đầu có chút không đủ dùng rồi Số một phòng riêng người này không phải một mực ở đấu giá sao Chẳng lẽ hết thảy đều là giả Chẳng lẽ là tại áp ý tăng giá không đúng Dưới con mắt mọi người Hắn coi như thật làm loại Chuyện này cũng không can đảm đứng ra thừa nhận Cũng nhất định sẽ đánh rớt hàm răng hướng trong bụng nuốt Hay hoặc là nói Hắn muốn mượn cơ hội này thoát thân trong đầu trong nháy mắt phản ứng ngàn vạn. Tạp văn tam thế đã có quyết định. Đó chính là xem tình thế mà làm. Một khi phát hiện bên trong người này thật là tại áp ý vật giá lên vùng vụt. Thật là muốn cho chính mình tiếp bàn mà nói. Như vậy. Nói cái gì cũng không thể khiến hắn như ý. Không tàn nhẫn chút cơn giận không thể được. Sửa sang lại pháp bảo cổ áo tạp văn tam thế bày ra ung dung tư thái đi vào túi này giữa Về khí thế tuyệt đối không thể yếu hơn người này Tuyệt đối không được nhất định phải tìm tới người này nhược điểm Nói không chừng có thể không đánh mà thắng chi binh cất bước vào phòng rồi sau đó Khe nằm tại sao là ngươi đi mẹ hắn phong độ Đi mẹ hắn ung dung Theo nhìn đến hoàng tuyền từ lần đầu tiên gặp mặt tạp văn tam thế tựu lại cũng ung dung không đứng lên rồi. Ngày xưa từng màn. Tại trong đầu hắn tựa như cùng thả đoạn phim giống nhau. Vẫn là mang theo đèn nê ông hiệu quả đoạn phim. Kích thích hắn như muốn nổi điên. Rất muốn đập cửa mà đi. Không nghĩ nhìn lại hoàng tuyền kia trương mặt xấu. Nhưng là liệt diễm phần thiên A ai tạp văn tam thế thở dài một cái. Ngoan ngoãn đi vào phòng riêng. Tại Hoàng Tuyền tỏ ý xuống. Ngồi vào trên ghế salon. Cái mông mới vừa ngồi xuống. Cỏ tạp văn tam thế lại đứng lên. Dựa vào cái gì ngươi để cho ta ngồi ta an vị còn rời ả bắt chuyện đều không đánh. Phất tay một cách liền chỉ huy ta ngồi xuống. Đây không phải là khi dễ người sao không được. Thua tiền thua mệnh không thể thua mặt mũi. Tạp văn tam thế đè nén lửa giận trong lòng trong nháy mắt làm cho mình bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền cười. Rất là thân thiện cười. Không nghĩ đến là ta đi. Như thế. Bạn cũ gặp mặt. Có cần phải như vậy Dương Cung bạc kiếm sao? Ngồi. Thời gian còn kịp Hoàng Tuyền có thể thân thiện. Tạp văn tam thế nhưng bây giờ là thân thiện không đứng lên. Mới vừa rồi. Ngay mới vừa rồi Tên hỗn đản này đem liệt diễm phần thiên theo trong tay mình đoạt đi Nhưng bây giờ theo chính mình cười Còn cười như vậy vô tội Khốn kiếp A hoàng tuyền Ngươi đến cùng muốn làm gì Nếu như chỉ là muốn nhìn ta trò cười Thứ cho ta không thể phụng bồi một lời không hợp Tạc văn tam thế liền làm bộ rời đi Cũng không thể khiến hắn rời đi Liệt diễm phần thiên muốn bán cho hắn Lôi đình chi nộ cũng không thể bỏ qua Hoàng tuyển vội vàng đứng dậy Ngăn cản tạp văn tam thế Tạp văn Huynh Ngươi đây cũng là lấy bùng tiểu nhân đo lòng quân tử Ta làm sao sẽ nhìn ngươi trò cười đây Chính sự Tìm ngươi tới thật là có chính sự Ngươi lôi đình chi nộ không phải muốn thế chân vay tiền sao Người khác không cho ngươi vay Không liên quan Ta cho này đôi tạp văn tam thế tới nói. Tuyệt đối là đứng đầu tin tức tốt. Nhưng là... Mang đến này tin tức tốt là hoàng tuyền, Nhưng sẽ để cho tạp văn tam thế hoài nghi. Hừ hừ. Hoàng tuyền Hơn 180 triệu rất nhức nhối đi. Không người tiếp bàn rất buồn sầu đi. Muốn cho ta tiếp bàn. Nằm mơ bất kể suy đoán có phải là thật hay không. Tạp văn tam thế trực tiếp cho Hoàng Tuyền tới một cách lớn tiếng dọa người. Dự định chiếm cứ quyền chủ động. Tìm lộn người. Hoàng Tuyền lông mày run lên. Ha <cười> hạ. Tạp văn huyên. Ngươi muốn là nhận định ta là loại người như vậy. Vậy chúng ta sẽ không được nói chuyện. Một trăm tám mươi triệu. Tiểu tiền mà thôi. Vừa vặn. Này bản liệt diễm phần thiên đối với ta có tác dụng lớn. Quần công kỹ năng. Uy lực nhất định rất mạnh một câu quần tông. Nói đến Tạp Văn Tam Thế trong tâm khảm rồi. Tồn tại diệt thế đặc hiệu Tạp Văn Tam Thế thật sự là quá rõ ràng quần tông hiệu quả uy lực. Tốt như vậy kỹ năng, hoàng tuyển nguyện ý hoa 180 triệu mua, xác thực cũng nói được thông. Trong trước mắt ấy, Tạp Văn Tam Thế hoài nghi, đã không hề kiên định. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 42 chương 256 hoàn thành giao dịch tại sao cứ việc tạp văn tam thế không muốn hỏi. Nhưng vẫn hỏi đi ra. Một câu tại sao? đạo tan rồi tạp văn tam thế nghi ngờ trong lòng. Theo thấy hoàng tuyền bắt đầu. Tạp văn tam thế chính là đầy đầu sao? Không nghĩ ra. Thật sự là không nghĩ ra. Không nghĩ ra rõ ràng Hoàng tuyền đã nắm chặt phần thắng nhưng vì sao muốn tự nhiên đâm ngang Không nghĩ ra kia 180 triệu rốt cuộc là thật lòng muốn mua liệt diễm phần thiên hay là ở cố ý tăng giá Không nghĩ ra Hoàng tuyền bây giờ nói chuyện đến cùng là thật hay là giả Tại sao Hoàng tuyền nhún vai một cái Bất đắc dĩ nói Chúng ta cũng là bạn cũ Ta tài liệu chắc hẳn ngươi cũng là biết rõ Có quang minh hệ chữa chỉ kỹ năng Có lôi hệ pháp thuật đà kích Nhưng là Ngươi chừng nào thì gặp qua ta dùng hỏa hệ kỹ năng một điểm này Tạp văn tam thế vô pháp phản bác Chưa từng thấy qua hoàng tuyển dùng hỏa hệ kỹ năng Vậy ngươi tại sao đấu giá này bản liệt diễm phần thiên hoàng tuyển lắc đầu cười khổ Ngươi nghĩ rằng ta muốn a Nếu là có một quyển lôi hệ cấp độ truyền kỳ kỹ năng Ta mới chẳng muốn đi đấu giá này bản liệt diễm phần thiên đây Này không phải là không có sao Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác Tối thiểu trước lăn lộn cái cấp độ truyền kỳ kỹ năng dùng Ngươi cũng biết Đến ngươi ta loại cảnh giới này Cấp độ sử thi kỹ năng là nhất định phải bị loại bỏ Cấp độ truyền kỳ mới là tối thiểu phối chế Cho nên Ngươi thấy được này giải thích ngược lại cũng hợp lý để cho tạp văn tam thế lại vừa là tin ba phần kia cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng nghi vấn này bản liệt diễm phần thiên không phải là ngươi gửi chụp chứ tại sao ta cảm giác ngươi là cố ý nâng cao giá tiền đâu thật đúng là bị kẹp văn tam thế đã đoán đúng thật đúng là cố ý nâng cao giá cả nhưng là không thể thừa nhận a này không hoàng tuyền rất là kiên định lắc đầu một cái không phải ta gửi chụp một điểm này. Ta có thể thề với trời không có nói láo. Thật không có nói láo. Tuy nói này bản liệt diếm phần thiên vốn là thuộc về Hoàng tuyển Nhưng là... Gửi chụp là chí tôn bảo. Thật không phải là Hoàng tuyển Bất đắc dĩ. Hoàng tuyển lời thề son sắc xin thề. Tại tạp văn tam thế trong mắt là không đáng giá một đồng tiền. Nhìn hắn kia một bộ tin ngươi thì có dự vẻ mặt sẽ biết. Này thì khó rồi. hoàng tuyền giang tay ra thật không phải là ta gửi chụp có tin hay không là tùy ngươi tạp văn tam thế cũng là rất bất đắc dĩ lấy ngươi nhân phẩm ngươi để cho ta như thế tin tưởng ngươi không nhân chứng minh a đây là một điểm khó khăn ô chờ một chút nhìn đến bên cạnh yên lặng không nói thì nữ hoàng tuyền có chủ ý nói cho hắn biết này bản liệt diễm phần thiên là ai gửi chụp câu trả lời không có ra ngoài hoàng tuyền dự liệu Xin lỗi, này thuộc về khách hàng cá nhân riêng tư, ngài không có quyền biết được. Tạp văn tam thế giống như là nhìn ngô ngốc sống nhau nhìn hoàng tuyền. Nếu là hệ thống liền khách hàng riêng tư đều không bảo vệ. Còn ai dám tới gửi chụp A? Hoàng tuyền cũng không để bụng. Chuyển khẩu. Đổi gì trùng hỏi do phương thức. Vậy ngươi nói cho hắn biết. Này bản liệt diễm phần thiên có phải hay không ta gửi chụp. Ta cho phép ngươi tiết lộ cá nhân ta riêng tư hoàng tuyển mình cũng cho phép tiết lộ cá nhân riêng tư. Coi như thị nữ. Nhưng là không còn có từ chối lý do. Không thể làm gì khác hơn là đầu đuôi gốc ngọn trả lời. Không phải đại công cáo thành. Hoàng tuyển vui tươi hớn hở nhìn tạp văn tam thí. Ngươi xem. Nàng đều nói không phải. Ta mà nói ngươi không tin. Nơ. B. cưng Mà nói ngươi dù sao cũng nên tin đi lần này tạp văn tam thế thật có thể không có biện pháp phản bác Nơ B Cơ Đều hỗ trợ làm chứng rồi Còn có cái gì có thể nói Nếu không phải Hoàng Tuyền gửi chụp, Không phải tại áp ý đấu giá Vậy đang nói rõ Hoàng Tuyền thật muốn mua này bản liệt diễm phần thiên Nhưng là Giờ phút này Hoàng Tuyền lại đột nhiên đem chính mình kêu vào phòng riêng, hiển nhiên, là nguyên bản kế hoạch thay đổi. Là cái gì khiến hắn thay đổi kế hoạch đây tạp văn tam thế đã nghĩ tới, đó chính là lôi đình chi nộ pháp trưởng. Hoàng Tuyền an hiểu lôi hệ pháp thuật, mà này đem lôi đình chi nộ, vừa vặn là lôi thuộc tính pháp trưởng. Đây quả thực là tuyệt phối, vì cách này pháp trưởng buông tha liệt diễm phần thiên. Lý do này... Tới chỗ nào nói đều nói được thông. Tạp Văn Tam Thế đã tin. Như vậy. Chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng rồi. Ngươi dự định hợp tác thế nào Tạp Văn Tam Thế quyết định thân căng ra Hoàng Tuyền, Không gấp gấp tìm kiếm vay tiền. Ngược lại hỏi thăm Hoàng Tuyển ý đồ. Nhưng cũng không có dấu xếm. Hoàng Tuyền nói thẳng vào vấn đề đạo Ba chục triệu. Ta mua ngươi cách này lôi đình chi nổ lau tạp văn tam thế trực tiếp nhảy. Khe nằm. Hoàng tuyển. Ngươi coi ta ngốc à. Ngươi thấy rõ. Đây chính là cấp độ truyền kỳ. Đây chính là lôi thuộc tính. Chính là bán 50 triệu cũng không có vấn đề gì. Ngươi vậy mà ra giá ba chục triệu. Ngươi cũng quá đen tối đi đối mặt tạp văn tam thế nổi trận lôi đình. Hoàng tuyển nhưng phong khinh vân đảm tới một câu. gấp cái gì đây nếu không phải biết rõ ngươi chỉ có 160 triệu tài chính ta trực tiếp ra giá hai chục triệu rồi đây không phải là sợ ngươi không có tiền đấu giá sao mới cho ngươi ba chục triệu biết đủ đi phúc tạp văn tam thế trực tiếp hộp máu này người nào a còn hai chục triệu còn một bộ suy nghĩ cho ngươi từ bi dạng không có thành ý a cái này căn bản là tại cướp a vung tay Tạp Văn Tam Thế liền muốn rời đi, Hoàng Tuyền lại đầu ngăn cản hắn. Hận Thiết Bất Thành Cương nói: Ta nói ngươi à. làm sao lại như vậy nóng này đây? Dù gì cũng là thần tộc người thứ nhất, có chút phong độ tốt không được. Ngươi cũng bất động đầu suy nghĩ một chút. Hiện tại ngăn ở trước mặt ngươi là ai còn có thể là ai? Tạp Văn Tam Thế tức giận trở lại. Đương nhiên là ngươi cho nên rồi hoàng tuyển sang tay ra nói Ngươi căn bản cũng không cần 40 triệu ba chục triệu là đủ rồi Ta thối lui ra đấu giá Ngươi một cách 100 triệu cỡ Không Không cần 100 triệu một 100 triệu 8.890 vạn Liền có thể bắt lại này bản liệt diễm phần thiên Thật tốt a à, à, Còn có loại này thao tác nghe Rất có đạo lý ai Nhưng là tại sao luôn là cảm thấy rất khó chịu đây Tạp văn tam thế một mặt mộng bức a gì đó a Hoàng tuyền tiếp tục cổ động ba tất không nát miệng lưới đà kích tạp văn tam thế Không nói gạt ngươi Ngươi muốn là dự định bán 40 triệu Không thành vấn đề Ta có thể cho ngươi 40 triệu Thế nhưng ta có thể không dám hứa chắc có thể hay không dưới cơn nóng giận đánh ra hai ức kim tệ đấu giá. Ngươi cũng biết, ta là người rút ra phong tới là không nói đạo lý. Có lúc ngay cả ta mình cũng sợ hãi Hoàng Tuyền chính mình có thể hay không sợ hãi. Tạp Văn Tam thế không biết, thế nhưng hắn rõ ràng biết rõ, mình là thật sự sợ rồi. Này vạn nhất nếu là 40 triệu đem lôi đình chi nổ bán cho Hoàng Tuyền Qua tay giữa hoàng Tuyền lại đánh ra một hai 200 triệu kim tệ đấu giá giá cả. Chính mình nhiều bán kia 10 triệu như thường không giữ được. Huống chi. Vạn nhất hàng này hóng gió rút ra mạnh. Đánh ra hai ước một giá cả. Đến lúc đó. Lôi Đình chi nổ không có. Liệt diễm phần thiên cũng không có. Vậy coi như bi kịch. Nhưng là. 3.000 vạn kim tệ đem một thanh truyền kỳ cấp lôi thuộc tính pháp trưởng bán đi thật sự là không cam lòng a Quấn huyết. Thật sự là quấn huyết. Ngay tại tạp văn tam thế quấn huyết thời điểm. Hoàng tuyền ném ra áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dơm giả. a đặc quyền tạm ngừng thời gian chỉ còn lại 20 giây, nha, không đúng, 18 giây, 17 giây. cái này ngược lại tính giờ đem tạp văn tam thế đánh tan hoàn toàn. Thành giao, thành giao một tay tiền, một tay hàng, hai người hoàn thành này không đồng giá giao dịch. Rồi sau đó, liền nói lời từ biệt cũng không có, tạp văn tam thế liền vội vội vã vọt ra khỏi số một phòng riêng. Mười giây sau, 190 triệu số bảy phòng riêng cho ra 190 triệu giá cả. Có hay không nguyện ý tiếp tục tăng giá? Có hay không lão mổ dung tịch thanh âm? Vang dội toàn bộ phòng bán đấu giá. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 42 chương 257 tái sinh chi tiết tạp văn tam thế vừa đi. Hoàng tuyển cứ vui vẻ ha ha móc ra kia đem lôi đình chi nộ pháp trưởng. Đắc ý thưởng thức. Cho tới phía sau tạp văn tam thế kêu giá. Hoàng tuyển trực tiếp không để mắt đến. Nói chuyện giữ lời, nói không giữ lời không thể được. Hắc hắc. 30 triệu liền đem cái này pháp trưởng đoạt tới tay. thoải mái càng xem càng thích đúng vậy trực tiếp hướng biến ảnh chi trên mũi sao một dung thay đổi rớt nguyên bản kia đem rác rưởi lôi thuộc tính pháp trưởng gì đó quyền uy tính một đặc hiệu rất rác rưởi làm sao có thể quyền uy tính có thể là không bình thường ẩm nút thuộc tính mọi người đều biết khói lửa chiến tranh bên trong thế giới kỹ năng rất nhiều đều mang theo mặt trái trạng thái hiệu quả Có thể đối với đối địch mục tiêu tạo thành suy yếu tính đà kích. Nhưng cũng tại đồng thời. Vẫn tồn tại một ít được miễn loại kỹ năng. Có thể được miễn một ít mặt trái trạng thái. Như vậy. Những thứ này mặt trái trạng thái cùng được miễn năng lực ở giữa là như thế nào phán định đây? Cái này thì muốn xem quyền uy tính ai mạnh ai yếu rồi. Những thứ này được miễn loại kỹ năng đại khái chia làm hai đại loại. Một loại là thấp hơn, một loại là không cao ở. Nói một cách khác. Hoàng tuyền hiện tại nắm giữ cái kia thần cấp kỹ năng vô thượng ma thể. Hắn là thuộc về loại thứ nhất. Miễn dịch hết thầy thấp hơn thần cấp trạng thái. Cái này ở thần cấp kỹ năng ở trong. Là thuộc về quyền uy tính hơi thấp một loại. Chỉ có thể khi dễ một hồi thấp hơn thần cấp kỹ năng mà thôi. Còn có một loại chính là không cao ở. Này quyền uy tính coi như cao hơn, giống như phệ hồn chiến kỳ, mặc dù là cấp độ sử thi chiến kỳ, nhưng là có thể thanh trừ sở hữu không cao ở cấp độ sử thi trạng thái. Cái này ở cấp độ sử thi bên trong, có thể nói là đại ca cấp, sở hữu đồng giai vì trạng thái, thấy nó đều được đi vòng, trừ phi cấp bậc tài cao được, đây chính là quyền uy tính khác biệt. Cho tới này quyền uy tính một cụ thể tăng ít biên độ. Khói lửa chiến tranh mở khu đã 17 ngày. Các người chơi cũng đã phân tích ra đầu này thuộc tính cụ thể hiệu quả. Nói một cách khác. Giáp người chơi trên người nắm giữ một cái tinh phẩm cấp được miễn hiệu quả. Có thể được miễn sở hữu không cao ở tinh phẩm cấp không tốt trạng thái. ấp người chơi sử dụng tinh phẩm cấp mang theo mặt trái trạng thái kỹ năng đà kích giáp thời điểm. Hiệu quả phán đỉnh thất bại. Nếu là ấp người chơi nên kỹ năng huyền uy tính một tình huống lập tức biến chuyển, phán đỉnh thành công. Đổi một tình huống. Giáp người chơi trên người nắm giữ một cái cấp độ xử thi được miễn hiệu quả. Có thể được miễn sở hữu thấp hơn cấp độ xử thi không tốt trạng thái. Hiệu quả mặc dù cùng mặt trên hiệu quả thoạt nhìn giống nhau. Hắn huyền uy tính nhưng thay đổi. Dưới tình huống này. ấp kỹ năng coi như là quyền uy tính một, cũng vẫn là phán định thất bại. Một cách quyền uy tính một, chỉ có thể để cho nên kỹ năng tại đồng phẩm cấp hiệu quả bên trong đi ngang. Nhưng không cách nào đưa tới chất biến, vô pháp vượt cấp. Cho nên, này lôi đình chi nổ có thể để cho nổ lôi chú nổ lôi phải thể hiệu quả nghiền ép sở hữu cấp độ sử thi tồn tại. Nhưng không cách nào nghiền ép cấp độ truyền kỳ tồn tại. thế nhưng hoàng tuyền cũng không chỉ là có cái này quyền uy tính một tăng phúc còn có mặt khác một cái đó chính là cấp độ sử thi kỹ năng ngự linh tâm pháp cấp 2 đặc hiệu ngự lôi thuật này ngự lôi thuật có thể để cho lôi hệ kỹ năng quyền uy tính một đã như thế cách này coi như hai rồi một cách ngự lôi thuật nổ lôi trú tại cấp độ sử thi bên trong là sông pha cộng thêm cấp độ truyền kỳ lôi đình chi nổ há chẳng phải là cấp độ truyền kỳ cũng có thể tiêu diệt cao cấp kỹ năng giá trị không chỉ có thể hiện tại uy lực mạnh mẽ về điểm này càng thể hiện tại quyền uy tính lên giống như thượng võ quyết phá giáp hiệu quả 10% phần tỷ lệ xem nhẹ mục tiêu lực phòng ngự vật lý thoạt nhìn ngạo mạn hống hống lại cũng chỉ có thể ở cấp độ xử thi bên trong ngạo mạn ban đầu ở ngàn sắm đi một mình cưới trong phó bản Chém những thứ kia cây sắt. Kích động lên vững vàng 10%. Nhưng là. Đối mặt cấp độ truyền kỳ sinh vật thời điểm. Cơ hồ liền kích động không được. Quyền uy chẳng nhiều lắm. Cấp độ sử thi đặc hiệu đối mặt cấp độ truyền kỳ sinh vật bị suy yếu lại không quá bình thường. Nổ lôi chú cũng sống vậy. Tạm thời không đề cập tới có thể hay không phán định thành công. Coi như có thể phán định thành công. Đối mặt cấp độ truyền kỳ sinh vật, mới cấp độ sử thi nổ lôi chú. Hắn nổ lôi phải thể kích động tần số, cũng đem đại phúc độ hạ xuống. Thậm chí căn bản là vô pháp kích động. Cũng chính bởi vì này một điểm, hoàng tuyển mới phá lệ nhìn chúng cái này lôi đình chi nổ. Bởi vì, này lôi đình chi nổ là cấp độ truyền kỳ. Cấp độ truyền kỳ quyền uy tính một, đó là cái gì khái niệm? Nghĩ tới đây, Hoàng tuyền cũng rất muốn đi tìm cách bốt thí nghiệm một chút Dĩ nhiên, hiện tại có thể đi không được Tiếp tục buổi đấu giá âm gõ chuỳ thanh âm, đem Hoàng tuyền theo trong suy nghĩ kéo trở lại 190 triệu Lần đầu tiên không có Hoàng tuyền người cạnh tranh này Tạp văn tam thế bắt lại này bản liệt diễm phần thiên đất lại không trở lực Lại có lưỡng Trùy Này liệt diễm phần thiên liền đem rơi vào tạp văn tam thế trong tay. Có thể cầm đến sao tạp văn tam thế chí được tràn đầy đứng ở bên trong bao gian. Hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm này bản liệt diễm phần thiên. Lôi đình pháp trưởng mà thôi. Với ta mà nói không coi là gì đó. Chỉ cần bắt lại này bản liệt diễm phần thiên. Hết thảy liền đều có nhưng không ngờ. Ngay tại tạp văn tam thế một mặt ước mơ thời điểm. Ngay tại lão mộ dung tịch lần thứ hai giơ chùy thời điểm Một đảo yểu điệu thanh âm vang lên 200 triệu có người đấu giá 200 triệu rồi 200 triệu khe nằm ngươi đại gia tạp văn tam thế nhảy Trực giác nói cho hắn biết Đây là bị hoàng tuyền gài bẫy Tên khốn này cầm chính mình lôi đình chi nổ sau Lại đổi ý Lại tăng giá Đây chính là thật oan uổng hoàng tuyền rồi Nói không đấu giá Vậy thì thật sẽ không lại đấu giá. Đấu giá là độc cô một lang. Độc cô một lang có tiền đúng có tiền thời gian, trở lại một phút trước. Tại tạp văn tam thế tuôn ra 190 triệu giá cao thời điểm độc cô một lang nhảy. Pháp khắc, pháp khắc, số một phòng riêng tên khốn kia lại đem tiền vay cho tạp văn tên khốn đàn này được rồi. Tại độc cô một lang trong mắt, hoàng tuyển cùng tạp văn tam thế đều là khốn kiếp. Nhìn dáng sấp hai người này đã đạt thành hiệp nghị Một trăm chín mươi triệu. Đáng ghét. Còn kém mười triệu. Còn kém mười triệu. a nếu là hiện tại có người cho độc cô một lang mười triệu. Hắn nhất định sẽ gào khóc sông lên tiếp tục đấu giá. Đáng tiếc. Không người. Ô chờ một chút đang ở độc cô một lang một mặt khi tức giận sau. Bên trong bao gian thị nữ đột nhiên mở miệng nói chuyện rồi. Tôn kính chủ nhân. Có người cho ngươi phát một cái tin tức. Ừ độc cô một lang nghiêng đầu lại. Niệm sau một khắc. Một đảo người đàn ông trung niên thanh âm tại độc cô một lang vang lên bên tai Vị huyên đài này. Nếu là muốn liệt diễm phần thiên mà nói. Tới số sáu phòng riêng một nhị số sáu là ai không kềm chế được trong lòng hiếu kỳ. Độc cô một lang đi ra phòng riêng. Đi tới số sáu phòng riêng cửa. Gõ cửa. Cửa mở ra Mở cửa thì nữ Làm một cách mời dáng vẻ Cất bước vào cửa Nhìn đến ngồi ở bên trong người Độc cô một lang vui vẻ Ra lốt Không nghĩ đến lại là ngươi ngồi ở số 6 bên trong bao gian Chính là ma tộc đệ nhất cao thủ Ly Lan Cát Lốt Theo độc cô một lang cùng chủng tộc Độc cô huynh mời ngồi đợi độc cô một lang Sau khi ngồi xuống Ly Lan Cát Lốt nói thẳng vào vấn đề đạo Chỗ này của ta có nhất bút tài chính có thể vay cho độc cô Huyên. Chỉ cần độc cô Huyên có thể xuất ra đủ thí chân vật. Bao nhiêu đều có thể vay tăng độc cô một lang nhảy. Lời này là thật một bãi nước miếng một cách đinh võng du chi bất diệt hoàng tuyển 42 chương 258 cuối cùng thuộc về tại sao mừng như điên đi qua. Đó chính là nghi ngờ. Độc cô một lang chờ đợi Ly Lan Cát Lốt giải thích. Nguyên nhân rất đơn giản. ta không hy vọng tạp văn tam thế cầm đến này bản liệt diễm phần thiên theo máu tanh sân đấu đến nơi chôn xương nhiệm vô cảnh tượng rồi đến tướng quân trong mổ tranh đấu ly lan cát lốt cùng tạp văn tam thế đã sớm kết thâm cừu đại hận cừu hận này so với hoàng Tuyển còn muốn tới mãnh liệt hoàng Tuyển quá mạnh mẽ cường đại đến ly lan cát lốt tự động đưa hắn liệt vào biến thái nhóm Cường đại đến Ly Lan Cát Lốt không sinh được cửu hận tâm tư. Tạp Văn Tam Thế nhưng cũng không giống nhau. Dựa theo Ly Lan Cát Lốt mà nói nói. Lão tử làm không được hoàng tuyển. Còn làm bất quá ngươi một cái da giòn mỏng huyết Tạp Văn Tam Thế cho nên. Có thể nhìn đến Tạp Văn Tam Thế xui xẻo là Ly Lan Cát Lốt đứng đầu chuyện cao hứng rồi. tiền cho vay độc cô một lang cũng liền nước chảy thành sông. Dĩ nhiên. Quang hải người không lợi mình đây không phải là ly lan cát lốt phong cách Này không Bất quá Tuy nói ta rất vui lòng nhìn đến tạc văn tam thế xui xẻo Nhưng cũng không thể đem chính mình cho kéo vào đi Cho nên Độc cô Huynh ngươi muốn là muốn vay tiền mà nói Có thể được xuất ra đủ thế chân vật mới được Hơn nữa lợi tức này sao biết Toàn đều biết Mỗi một người đều là gia cô la Số một phòng riêng cái kia là trước mắt ly lan cát lốt cũng vậy Một cái vay tiền Không chỉ là suy yếu đối thủ thực lực Còn có thể quá mức kiếm một món tiền Thật tốt tính toán a, Nhưng là Thấy rõ thì đã có sao Tại liệt diễm phần thiên cám dỗ xuống Độc cô một lang vẫn phải là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ Vậy thì vay tiền mở túi đeo lưng ra độc cô một lang tìm kiếm thí chân vật. Nhưng là... Mẹ nhà nó... Như thế tất cả đều là chút ít xác rưởi a đáng thương độc cô một lang. Đem thứ tốt tất cả đều cầm đi gửi chụp gửi bán rồi. Trên người là một kiện đáng tiền đồ vật đều không lưu. Chẳng lẽ cầm một chai tiểu hồng theo ly lan cát lốt vay trước mấy triệu suy nghĩ một chút tựu không khả năng. Cắn răng một cái... độc cô một lang làm ra một cách để cho ly lan cát lốt đều không thể tin được động tác đừng giới ta đi độc cô huyên ngươi làm gì vậy à nhìn hai ba lần đem chính mình cởi thành quang bản độc cô một lang ly lan cát lốt trợn tròn mắt hàng này cũng đã làm giòn suốt mười một trang bị lại bị hắn cởi ra chín cái rồi sau đó hướng ly lan cát lốt trước mắt ngăn lại Này chín cái trang bị tất cả đều là ba thuộc tính trí lực sử thi trang Mỗi cái định giá 3 triệu trở lên chín cái 27 triệu Có thể không không thể lại cởi Còn lại hai món là cấp độ truyền kỳ trang bị Là độc cô một lang lá bài tẩy Tuyệt đối không thể chỉ ra với người Cho dù là đồng chủng tộc ly lan cát lốt cũng không được Đáng thương hài tử Vì vay tiền ra mặt cũng không cần Nhưng không ngờ Ly Lan Cát Lốt lắc đầu một cái Độc cô huynh Không phải ta nói ngươi Ngươi cũng là một phương hào kiệt Như thế cầm những thứ này lừa bịp ta đây Là Này ba thuộc tính trí lực sử thi trang là không tệ Mỗi cái quả thật có thể bán 3 triệu Nhưng là Ngươi gặp qua người nào đánh giá thí chân vật thời điểm là dựa theo giá thị trường đánh giá Này chín cái trang bị Ta nhiều lắm là cho ngươi 15 triệu Nhiều một phần cũng không có 15 triệu Người này cũng quá đen tối đi Vậy mà miễn cưỡng chém tới rồi Một nửa tổng thêm 15 triệu Tổng cộng cũng liền hơn 190 triệu mà thôi Rất khó áp đào tạp văn tam thế Chẳng lẽ thật muốn cởi xuống kia Hai món cấp độ truyền kỳ trang bị Không được tuyệt đối không được như vậy Độc cô một lang hết Mình cuối cùng cố gắng Mở miệng nói Hai chục triệu Ít nhất cũng phải hai chục triệu Ta cho ngươi mười triệu lợi tức Thế nào Tạp văn tam thế vay tiền bốn mươi triệu Cho cũng liền những thứ này lợi tức mà thôi Chỉ có thể cầm kích xù lợi tức làm rồ rỗ Nói xong độc cô một lang liền lặng lặng Chờ đợi Ly Lan Cát Lốt trả lời trầm tư mấy giây Ly Lan Cát Lốt đưa tay phải ra Thành giao hai chục triệu Cộng thêm mười triệu lợi tức Dường như cao hơn độc cô một lang kia chín cách trang bị giá trị Dường như không hề chuộc về mạo hiểm Bất quá Đối với cái này một điểm Ly Lan Cát Lốt vẫn là yên tâm Độc cô một lang nhưng là tội áp tốc tốc chủ Nếu không phải hiện tại cần tiền Đừng nói 3 triệu rồi ba chục triệu sẽ không để ở trong mắt Cho nên Hắn sẽ không vì chính là 3 triệu liền thất tín với người Càng không biết vì chính là 3 triệu đắc tội chính hắn một ma tộc đệ nhất cao thủ. Thành giao đem chín cái trang bị thu vào ba lô. Ly Lan Cát Lốt đem lưỡng ngàn vạn kim tể giao cho độc cô một lang. Trong nháy mắt, có này lưỡng ngàn vạn kim tể thêm vào độc cô một lang tổng tư sản vượt qua 200 triệu. Vì vậy, 200 triệu vừa về tới phòng riêng độc cô một lang liền không giằn nổi để cho thị nữ hô lên chính mình ra giá. 200 triệu một quyển cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng. Vậy mà bán được 200 triệu toàn bộ phòng bán đấu giá. Một mảnh xôn sao? Đối với cái này chút ít tài sản nhiều lắm là cũng liền mấy triệu người chơi tới nói. 200 triệu. Đó là không cách nào tưởng tượng tồn tại. Khe nằm. Thật cường hào a. 200 triệu a rời ạ. Ta muốn là có như vậy một quyển sách kỹ năng Há chẳng phải là một đêm trợt giàu rồi cũng không biết là tên khốn kiếp kia đi như vậy vận Lại đem cuốn sách bài hoài bán nhiều tiền như vậy tiêu tiền như nước A Ngày hôm nay coi như là thấy được các ngươi nói Tạp văn tam thế còn có thể tăng giá nữa sao hẳn sẽ đi Đã viết đỏ mắt rồi Tuyệt đối sẽ không chết không thôi lý nhi là như vậy cách lý nhi Nhưng là Không có tiền A các người chơi là không nhìn thấy Giờ phút này Số sáu bên trong bao gian Giống như là trải qua một hồi bão táp giống nhau Bình rượu Ly Đĩa trái cây từ Ném đầy đất Vậy kêu là một cái giận A giờ phút này tạc văn tam thế Hãy cùng một cách đang ở giao phối Lại bị thợ săn bắn một mũi Tên cậu hùng bình thường cuồng bạo không gì sánh được A a a Khốn kiếp A Khốn kiếp A hoàng tuyền Ngươi là tên khốn kiếp số bốn phòng riêng Ngươi cũng là một khốn kiếp khốn kiếp Toàn đều là khốn kiếp đáng thương tạp văn tam Thế Loại trừ mở miệng một tiếng khốn kiếp Đừng đã cũng không nói ra được Nhớ tới bán cho hoàng tuyển kia đem lôi đình chi nổ, Liền nổi giận trong bụng Chính mình vậy mà tin hắn dùm thoại Vậy mà thật đem một thanh truyền kỳ cấp lôi thuộc tính pháp trưởng bán Còn chỉ bán rồi ba chục triệu Kết quả chính là trong tay mình chỉ có hơn 190 triệu tài chính, sai 10 triệu còn kém 10 triệu. Kết quả chính là. Số bốn phòng riêng tên khốn kia đột nhiên bật đi ra. Không nhiều không ít. Ra một hai 200 triệu giá cả. Xong đời phát tiết xong sau đó tạp văn tam thế đặt mông ngồi sụp xuống đất. Tiếp tục vay tiền đã không có đồ vật có thể thế chân trừ phi cởi xuống chính mình trang bị. Nhưng là. Coi như thần tộc đệ nhất cao thủ. Tạp văn tam thế thật sự là kéo không dưới mặt mũi chạy chuồng. Huống chi? Là tại cửu địch hoàng tuyền trước mặt chạy chuồng. 200 triệu. Lần đầu tiên 200 triệu. Lần thứ hai 200 triệu. Lần thứ ba thành giao mỗi một lần gõ trùy. Tạp văn tam thế liền run một hồi trở thành giao hai chữ theo lão mổ dung tịch trong miệng kêu lên sau đó. Tạc văn tam thế giống như là bị quất đi sở hữu khí lực bình thường tê liệt ở nơi đó. Độc cô một lang trở thành cuối cùng người thắng. Còn có một cách khác người thắng, đó chính là Hoàng Tuyền. Ha, không nghĩ đến a, này độc cô một lang lại còn lưu lại một tay. Lại nói cuốn này liệt diễm phần thiên nhưng là kiếm lời không ít a đâu chỉ là không ít. Sách ký năng bán 200 triệu. Hơn nữa ba chục triệu theo tạp văn tam thế trong tay hắc tới lôi đình chi nổ Này nhất bút đấu giá. Quả thực là kiếm bổn rồi. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 42 chương 259 bán nguyệt chi thương ổ ta đi. Lão đại. Kia bản liệt diễm phần thiên không phải mới vừa bị ngươi hơn 180 triệu vỗ xuống đã đến rồi sao như thế hệ thống cho ta phát tới 200 triệu kim tể tin tức đang ở băng chi căn nguyên quét giá trí tôn bảo. Nhận được liệt diễm phần thiên gửi đánh thành công tin tức. Bị này 200 triệu kim tệ giá cả cho kinh động. The nằm. Lão Hoàng. Thật là có nhân hoa 200 triệu mua a AHH. Lần này có tiền đánh cường hào. Phân vàng chẳng ai nghĩ tới. Một quyển cấp độ truyền kỳ liệt diễm phần thiên vậy mà bán được 200 triệu kim tệ giá cao. Nếu không. Ban đầu Hoàng tuyển đập ra hơn 180 triệu thời điểm. Mọi người cũng sẽ không vô cùng đau đớn rồi Trong lòng mọi người Bán một 100 triệu năm cũng đã rất thỏa mãn rồi Không nghĩ đến Vậy mà nhiều hơn 50 triệu Đối mặt mọi người trêu dẻo Hoàng tuyền Dương Dương đắc ý đem mới vừa rồi chính mình một phen thao tác miêu tả một lần Càng là đưa tới một hồi sói chu Lôi đình chi nộ nằm cây sảnh Lão Hoàng ngươi còn ngại chính mình không đủ biến thái sao đây là muốn thông dụng cấp độ truyền kỳ tiết tấu sao ác tặc. Cẩn thận Tạp Văn Tam Thế vẽ vòng tròn nguyền rủa, ngươi ta đoán Tạp Văn Tam Thế hiện tại hẳn đã khóc ngất đi không có khóc ngất, nhưng cũng sắp hôn mê. Nắm trong tay lấy hơn 190 triệu kim tệ, nhưng dĩ nhiên không mua được này bản liệt diếm phần thiên. Vậy kêu là một cái thương tâm a. Này không Kế liệt diễm phần thiên bán đấu giá xong sau đó. Phía sau lại liên tục đấu giá mấy cái vật phẩm. Thân ở số 7 phòng riêng tạp văn tam thế nhưng vẫn không có theo thương tâm bên trong đi ra. Cả người đều suy nghĩ viễn vong rồi. Tốt tại. Mặt sau này vật phẩm bán đấu giá đều là chút ít rác rưởi Bỏ qua cũng liền bỏ lỡ. Không chỉ tạp văn tam thế. Cái khác phòng riêng mọi người cũng không có ra giá. Tiếp theo đấu giá là thứ 52 cái vật đấu giá. Mộ dung tịch vừa dứt lời nên vật đấu giá thuộc tính liền xuất hiện ở người chơi trước mắt. Cuồng bảo dược tệ. Cấp độ truyền kỳ duy nhất đạo cổ sau khi dùng. Có thể tải tiếp theo trong vòng một phút. Gia tăng nhân vật cấp bậc 7-70 điểm lực lượng thuộc tính. Tải kích động lực lượng hệ kỹ năng lúc. Có 20% tỷ lệ kích động gấp đôi tổn thương hiệu quả. Nên đảo cụ thời gian condo 30 phút, cùng với những cái khác tạm thời gia tăng thuộc tính loại thuốc men cùng chung thời gian condo, có thể đi vào ngàn cách chân phẩm danh sách đương nhiên sẽ không thật là rác rưởi Cũng kỷ như hiện tại đấu giá chai này cuồng bảo dược tệ, level 40 lực người sau khi dùng, có thể gia tăng 350 điểm lực lượng, thuộc tính còn có thể 20% tỷ lệ kích động gấp đôi tổn thương, vẫn là cường hãn. Đáng tiếc Chỉ có một phút thời gian kéo dài Lại cần ước chừng 30 phút làm lạnh Hạn chế cực lớn rồi chai thuốc này dược tề giá trị Phải biết Đánh bốt thời điểm Hở một tí chính là vài chục phút thậm chí còn mấy canh giờ Như vậy một chai dược Căn bản là không có tác dụng Cũng chính là theo người chơi B Cả Thời điểm có lẽ có thể dùng một hồi cũng vì vậy Này cuồng bảo dược tệ bắt đầu đấu giá sau đó Loại trừ trong phòng bán đấu giá người chơi tại đấu giá bên ngoài Trên lầu bên trong bao gian toàn thể ngưng chiến Không có tham dự Đối với Hoàng Tuyền tới nói Nắm giữ vô thượng ma thể sau đó Loại thuốc này liền không có duyên với hắn rồi Đối với mấy vị khác tới nói Bỏ ra số tiền lớn mua loại này tạm thời thuộc tính dược tề, Còn không bằng ổn định tăng lên thực lực bản thân Huống chi Loại thuốc này Tuy nói hiếm hoi Nhưng tuyệt đối không phải không mua được Ra buổi đấu giá Giống nhau có thể mua được Không cần phải tại này buổi đấu giá lên lãng phí tài chính Mới vừa rồi tạp văn tam thế thay thảm gặp gỡ Mọi người cũng đều thấy ở trong mắt Này buổi đấu giá Quyết định cuối cùng thắng bại Khả năng chính là mấy triệu thậm chí là mấy trăm ngàn Tại những thứ này lên lãng phí tài chính, không thể thực hiện. Thứ 53 cái, thứ 63 cái, thứ 73 cái, tiến hành rất nhanh, ngắn ngủi mười mấy phút. Vật đấu giá đã tiến hành được rồi thứ 85 cái, vẫn là tạm thời thuộc tính đạo cụ, vẫn là cấp độ truyền kỳ phẩm cấp, vẫn là phòng bán đấu giá người chơi cạnh tranh. 285 vạn lần đầu tiên 285 vạn lần thứ hai 285 vạn lần thứ ba thành giao gõ chủy thành giao không có gợn sóng không có khúc chít ước chừng hơn 50 lọ thuốc dược tị phần lớn đều là tại 3 triệu trái phải thành giao cũng coi là để cho trong phòng bán đấu giá các người chơi hưởng thụ một phen đấu giá thú vui thứ 86 cái vật đấu giá ra sân Vẫn là cấp độ truyền kỳ ánh sáng Chỉ là Khe nằm Lại vừa là sách kỹ năng trên lầu mấy vị kia muốn ra tay ha Lại có náo nhiệt có thể nhìn không biết quyển sách này có thể hay không bán được 200 triệu cái gì đó thuộc tính Thuộc tính sau một khắc Này bản sách kỹ năng thuộc tính biểu diễn ở sở hữu người chơi trước mặt Bán nguyệt chi thương Cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng tương truyền Tại thời đại thượng cổ Có một vòng nửa tháng, cuốn cả vùng, làm cho tất cả mọi người vì đó sợ hãi. Bây giờ, nửa tháng đã qua đời. Chỉ còn lại bán nguyệt chi thương sử dụng nên sách kỹ năng sau. Có thể nắm giữ cấp độ truyền kỳ kỹ năng bán nguyệt chi thương. Đối với mục tiêu phát động cận chiến lúc công kích có 7% xác suất kích động bán nguyệt chi thương. Nhưng đối với ngay phía trước bán kính 3 mét nửa vòng tròn trong phạm vi địch nhân tạo thành tổn thương to lớn. để cử lực lượng hệ ngoạn gia học tập. Quần công lại vừa là quần công hơn nữa. Này bản quần công sách kỹ năng. Rõ ràng là nhu cầu lượng sức mạnh lớn nhất hệ sách kỹ năng. Là khói lửa chiến tranh người chơi xấu người lớn nhất nghề nghiệp lực người sử dụng sách kỹ năng. Trong phòng bán đấu giá, sôi sùng sục The nằm. 300 triệu Quyển sách này tuyệt đối có thể bán 300 triệu trở lên lực lượng hệ A Khe nằm Người nào vận khí tốt như vậy Tuôn ra như vậy một quyển sách kỹ năng hâm mộ A Ta muốn là có thể sờ lên một cách là tốt rồi cách này đơn giản Chờ người nào vỗ xuống đến từ sau Ngươi liền đi qua mắng hắn một câu Chẳng những có thể sờ lên một cái Còn có thể cảm thụ uy lực đây cút chúng ta là không có vi vọng. Thì nhìn trên lầu đám người kia biểu diễn trên lầu người mọi người không biết là. Nhìn đến này bản sách kỹ năng sau đó. Loại trừ ly lan cát lốt một mặt kích động ở ngoài. Mấy người khác. Phản ứng bình thường. quên tét phần lớn lấy mẫn người làm chủ. Tuy nói cũng có những nghề nghiệp khác người chơi. Nhưng là. Có thể hốn thành cao tầng ít lại càng ít. Chứ nói chi là mua được này bản bán nguyệt chi thương rồi. Vũ Minh Tiết Khai Thiên là mẫn người, không cần. Chiến thần điện chiến thần hôn đinh là thể giả, hiển nhiên cũng không cần. Tội ác tốc độc cô một lang, được rồi, đã phá sản, còn chạy chuồng lấy đây. Cho tới tạp văn tam thế. Này bản bán nguyệt chi thương chính là tạp văn tam thế gửi chụp vật phẩm. Giờ phút này. Nhìn này bản bán nguyệt chi thương tạp văn tam thế chính cắn răng nghiến lợi đây. Khốn kiếp A. Khốn kiếp A. Tại sao hiện tại mới đấu giá? Tại sao không phải đặt ở liệt diễm phần thiên trước đấu giá liền kém một bước A? Liền kém một bước A đáng thương hài tử. Vẫn là không có theo mới vừa rồi kia bản liệt diễm phần thiên trong áp mộng tỉnh lại. Nhắc tới cũng vậy. Nếu là trước đấu giá này bản bán nguyệt chi thương mà nói. Không chỉ liệt diễm phần thiên có thể bắt vào tay. Kia đem lôi đình chi nộ cũng không cũng dùng giá xẻ bán phá giá rồi. Đáng tiếc, sẽ chế bước này để cho tạp văn tam thế trở thành bi gịch. Hắn không biết là, này còn chỉ là bi kịch bắt đầu càng bi gịch vẫn còn phía sau. Bán nguyệt chi thương. Cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng. Giá khởi đầu 5 triệu. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn. Đấu giá bắt đầu lão mộ dung tịch thanh âm. Tuyên cáo chiến đấu bắt đầu. 520 năm trăm. Đấu giá rất nhiều tần số rất nhanh, giá cả cũng là một đường cao thăng. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 42 chương 260 thật thương rồi nếu nói là ngay từ đầu. Tạp văn tam thế đối với này bản bán nguyệt chi thương kỳ vọng là 100 triệu mà nói. Tại trải qua liệt diễm phần thiên sau đó. nay kỳ vọng Đã biến thành 200 triệu Chỉ cao chứ không thấp hơn nhiên văn kho sách cũng vì vậy Tại đấu giá sau khi bắt đầu Tạp văn tam thế tràn đầy tự tin đứng ở cửa sổ sát đất trước Nhìn trong phòng bán đấu giá các người chơi đấu võ Cảm giác kia Giống nhau là chủ nhân ném cùng nơi xương Sau đó nhìn chó săn môn tranh đoạt xương Đúng chính là loại cảm giác này chó săn môn rất ra sức, đột phá 10 triệu, đột phá hai chục triệu, đột phá ba chục triệu, giá cả một đường tăng vọt tạp văn tam thế, một mặt đắc ý. nhưng là, ngoài ý muốn xuất hiện, làm giá cả tăng tới ba chục triệu sau đó đấu giá tần số đột nhiên chậm lại, ba không vạn ba không vạn ba mươi ngàn. Nhìn tính toán chi ly, 100 ngàn, 100 ngàn đi lên tăng giá đám này người chơi tạp văn tam thế nổi giận. Pháp khắc. Một lần tăng giá 100 ngàn. Đây là đối với cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng làm nhục đáng ghét. Người có tiền đều đi nơi nào đi nơi nào là. Lực người xác thực rất nhiều. Nhưng là cao cấp lực người nhưng ít lại càng ít. Khói lửa chiến tranh trò chơi này. Tại tiền kỳ. lực người uy lực căn bản là hiện ra không ra xác suất kích động kỹ năng để cho lực người lộ ra rất bất đắc dĩ so với có thể chủ động phóng ra kỹ năng trí giả nhưng là kém xa điều này sẽ đưa đến một cái rất hậu quả nghiêm trọng cao cấp lực người ít lại càng ít ở nơi này lầu hay ở nơi này sở hữu bảy căn phòng nhỏ bên trong chỉ có một tên cao cấp lực người đó chính là ly lan cát lốt nhưng là chân chính có mua ly lan cát lốt cũng không có nóng lòng xuất thủ hắn đang chờ đợi người cạnh tranh xuất hiện Địch không động ta không động động một cách chính là lôi đình một kích ly lan cát lốt tại ngắm nhìn cho tới còn lại những người đó cũng là tại ngắm nhìn bất đồng là bọn họ ngắm nhìn mục tiêu là vì chiếm tiện nghi như này sách kỹ năng thật không có người mua xài ba bốn ngàn vạn mua lại ngược lại cũng không tệ qua tay là có thể kiếm hơn mấy ngàn vạn nếu là giá cả cao xin lỗi không có hứng thú Đắt như thế tạp văn tam thế coi như bi thảm rồi ba hai vạn lần đầu tiên ba hai vạn lần thứ hai liên tục hai lần gõ trùy tạp văn tam thế run rẩy hai lần Đáng thương hài tử Từ lúc tiến vào này phòng bán đấu giá sau đó Hãy cùng chúng gió rồi bình thường đã thành thói quen run rẩy. Pháp khắc Này bán nguyệt chi thương nhưng là có thể bán 200 triệu a Vậy mà mới ra giá hơn 3.000 vạn Đây không phải là hố cha sao không được Tuyệt đối không thể lấy cái này giá cả thành giao Pháp khắc Lão tử không bán 40 triệu tạp văn tam thế trực tiếp báo một cách 40 triệu giá cả Dự định thu về này bản sách kỹ năng Giá tiền này đã rất cao ít nhất trong phòng bán đấu giá người chơi là không có vi vọng Ai trong bao gian khốn kiếp lại xuất thủ Thảo rồi Ta đã nói rồi Loại vật này Chúng ta căn bản là không có cơ hội buồn a Còn kém một búa rồi Còn kém một búa rồi lại nói Số 7 phòng riêng không phải tạp văn tam thế sao Hắn mua này bản bán nguyệt chi thương Làm gì không chỉ trong phòng bán đấu giá Người chơi có này nghi vấn cái khác bên trong bao gian mọi người Cũng có này nghi vấn Một cái trí giả Vậy mà mua một quyển lực lượng hệ bán nguyệt chi thương khác thường Thật sự là quá khác thường 7% tỷ lệ phát động Tại lực lượng hệ kỹ năng bên trong Không coi là cao. Nhưng cũng không tính thấp. Hơn nữa có quần công đặc tính. uy lực hẳn là coi như có thể. Tính như vậy lên mà nói. Này bản bán nguyệt chi thương bán cách 100 triệu hẳn không có vấn đề 100 triệu. Đây chính là tất cả mọi người đối với này bản bán nguyệt chi thương khách quan đánh giá. Cho tới tạp văn tam thế kỳ vọng 200 triệu chẳng qua chỉ là tại nói vớ vẩn mà thôi. Lực lượng hệ kỹ năng và trí lực hệ kỹ năng căn bản không được so với Đồng dạng là cấp độ truyền kỳ Đồng dạng là quần công kỹ năng Liệt diễm phần thiên có thể để cho một cái người chơi phát ra năng lực trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần Nhưng là Bán nguyệt chi thương thì không được 7% tỷ lệ phát động Tăng lên cũng không phải là quá rõ ràng 100 triệu đắt là cực hạn Bất quá Chiếu 100 triệu cái giá tiền này mà tính mà nói. Tạp văn tam thế báo ra cái này 40 triệu giá cả vẫn là thấp. Nếu có thể bắt lại mà nói. Vẫn có thể kiếm không ít tiền. Cũng vì vậy. 41 triệu 42 triệu 43 triệu trong nháy mắt. Mấy cái xa giá hô lên. Bắt đầu cướp đoạt này bản giá sẽ bán nguyệt chi thương. Nhìn đến mọi người tranh nhau đấu giá Tạp văn tam thế viên kia treo tâm cuối cùng là để xuống Pháp khắc ta còn tưởng Rằng không người mua đây Nguyên lai like đều tải ngắm nhìn A-H-H -h. Dùng sức nhi tranh đoạt đi Tranh đến 200 triệu cho phải đây nhìn giá cả một đường đi cao Tạp văn tam thế tâm tình thật tốt Nhưng là Tốt lấy tốt lấy bi thảm sự tình lại xuất hiện 60 triệu lần đầu tiên 60 triệu lần thứ hai giá cả lại dừng lại Ngừng ở 60 triệu lên thê nằm tại sao lại không đấu giá tạc văn tam thế tâm lại treo lên rồi Tại sao không đấu giá nguyên nhân rất đơn giản Không có đấu giá động lực Tuy nói hơn 60 triệu mua này bản bán nguyệt chi thương vẫn còn có kiếm Vận hành được rồi kiếm mấy ngàn vạn vẫn là có thể Nhưng là Đừng quên Buổi đấu giá còn không có kết thúc đây Đang mong đợi bảo vật còn không có đăng tràng đây Đều toàn túc sức lực muốn tranh đoạt kia đang mong đợi bảo vật Người nào chịu ở nơi này bán nguyệt chi thương phía trên lãng phí kim tệ a? Hợp ý cũng phải phân rõ chủ yếu và thứ yếu không phải Cho nên Tại có người kêu lên 60 triệu giá cả sau đó Những người khác Quả quyết buôn tha đấu giá Thậm chí còn có chút ít vui mừng Vui mừng chính mình đối thủ cạnh tranh lại thiếu một Vì vậy Tạp văn tam thế lại lần nữa đứng dậy 60 triệu quá thấp Không thể cứ như vậy bán đi 70 triệu tạp văn tam thế hào khí bùng nổ Đem giá cả gắn gượng lại đi lên mang 10 triệu Hoàng tuyển cười Tất cả mọi người đều cười một cách trí giả vậy mà hoa bảy chục triệu mua bán nguyệt chi thương người này vừa mới bởi vì kim tể chưa đủ bị thiệt lớn bây giờ lại còn xài tiền bảy bạ bả hừ hừ nguyên lai like bán nguyệt chi thương là hắn gửi chụp quá rõ ràng rồi như tạp văn tam thế thân phận không bại lộ có lẽ còn có thể ẩm giấu đi đáng tiếc theo hắn đi ra số bảy phòng riêng một khắc kia trở đi thân phận của hắn cũng đã bại lộ Liền lại cũng không giấu được rồi Mọi người liếc mắt liền nhìn ra hắn ý đồ Cái này coi như khiến người ta hận rồi Chính mình đấu giá chính mình vật phẩm Đây cũng quá không hiền hậu Vì vậy Chủ nhân nhà ta nói Quyển sách này không cần Chính ngươi lấy về đi chủ nhân nhà ta nói Dở như vậy đồ vật còn muốn bán giá cao Nằm mơ đi đi chủ nhân nhà ta nói Kẻ tồi một cái Đáng đời ngươi không mua được liệt diễm phần thiên Chủ nhân nhà ta nói Bọn thị nữ dối diếp hóa thân phát ngôn viên Đem tạp văn tam thế phê cái thương tích đầy mình Lần này coi như náo nhiệt Trong phòng bán đấu giá người chơi cũng đều phản ứng lại khe nằm Nguyên lai quyển sách này là tạp văn chính mình a rời ạ Chính mình cho mình làm nhờ Vô sỉ a ta cứ nhìn tiểu tử không là vật gì Đáng đời hắn không mua được liệt diễm phần thiên trước khinh bị một cái cút ra khỏi buổi đấu giá. Cút ra khỏi buổi đấu giá trong lúc nhất thời. Quần tình kích động. Trinh phạt Tạp Văn Tam Thế. Lần này coi như thương rồi. Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 42 chương 261 giúp người làm niềm vui lão mạc. Các ngươi thật không muốn này bản sách kỹ năng sao nhìn đến Tạp Văn Tam Thế bị trinh phạt. Xem náo nhiệt hoàng tuyền lại tại chiến đội bên trong hỏi một lần Không muốn Không có gì dùng ta có là hồn phong ma chém là đủ rồi Ta vẫn ra thích lực công kích siêu cường đơn thể kỹ năng chính phải chính phải Muốn chính là nhất đao dây Đây nếu là học được cách bán nguyệt chi thương B Cả Thời điểm đột nhiên đi lên một cái Vẫn không thể buồn bực chết nói cũng vậy tuy nói quần công kỹ năng có thể phạm vi tính đà kích nhưng là lực công kích nhưng cũng không cao so với đơn thể kỹ năng uy lực nhưng là kém xa lực lượng hệ kỹ năng đều là xác suất kích động lại không thể giống như trí giả nghĩ như vậy đơn dây liền đơn dây muốn bày dây liền bày dây cho nên tại mạc thiếu quân đám người trong mắt này bán nguyệt chi thương rất là bình thường đều không hứng thú Vậy coi như xong Này ba cách bảo lực cuồng không cần Hoàng tuyển thì càng là không cần Tiếp tục xem náo nhiệt Hắc hắc thẻ này văn tam thế hiện tại nên bể đầu sức chán đi Thật đúng là bể đầu sức chán Tạp văn tam thế cũng không ngờ tới Một lần tăng giá Vậy mà đưa tới tất cả mọi người trinh phạt Phải làm sao mới ổn đây ngay tại tạp văn tam thế Bể đầu sức chán thời điểm Một cách mới ra giá đột nhiên xuất hiện rồi Bảy trăm linh một không vạn tăng tạp văn tam thế nhảy Lại có người tăng giá Người nào là ai quay đầu nhìn lại tạp văn tam thế khuôn mặt đều xanh biếc Số sáu bên trong bao gian đột nhiên đi ra một người To lớn vóc người Một thân khôi giáp trói buộc không ở kia bắp thịt cường tráng Tóc ngắn thẳng tắp lên giường thẳng Như có chiến khí thiêu đốt Trong tay chiến phủ Hàn quang rậm rạp Càng nuốt sống người Lý, Ly Lan Cát Lốt cổ nhân gặp nhau, hết sức đỏ con mắt. Tạp văn tam thế cắn răng nghiến lợi nhìn Ly Lan Cát Lốt. Nhưng không ngờ, rõ ràng là cách vách tường, Ly Lan Cát Lốt phản phất đã thấy hắn bình thường vậy mà hướng hắn cười hắc hắc. Cao hứng A thật sự là thật cao hứng. Nhìn tạp văn tam thế bêu xấu, Ly Lan Cát Lốt thật cao hứng. có thể lấy bảy trăm linh một không vạn giá thấp mua vào này bản bán nguyệt chi thương đây càng là để cho ly lan cát lốt cao hứng ly lan cát lốt rất là tự tin nóng lòng theo trong vòng xoáy giải thoát đi ra tạp văn tam thế tuyệt đối không dám lại tăng giá rồi này bảy linh một không vạn chính là cuối cùng giá tiền quả như ly lan cát lốt suy đoán bình thường giờ phút này tạp văn tam thế Mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng bây giờ là không dám đi lên nữa nói giá. Kia ô hương ương lên án, đã khiến hắn bể đầu sức chán. Có thể có người tiếp lấy, cho dù là cửu địch Ly Lan Cát Lốt. Hắn cũng nhận, chỉ là trong lòng vẻ này hận. Thật sự là vấy không đi, đặc biệt là nhìn đến Ly Lan Cát Lốt cười ha <cười> ha lấy quay trở về số 6 phòng riêng. Tạp văn tam thế càng là hận cắn răng nghiến lợi. Nhưng không ngờ. Lại một cái thanh âm đột nhiên vang lên. Thì nữ thanh âm. Nhưng cũng không là tại gia giá. Chủ nhân nhà ta nói. Tạp văn A. Ngươi quá làm cho ta thất vọng. Người khác nói ta còn không tin. Bây giờ nhìn lại. Thật đúng là chính ngươi cho mình làm nhờ A. Bằng không. Tại sao hơn 70 triệu liền đem này bản bán nguyệt chi thương nhường cho Ly Lan Cát Lốt đây? Hắn chính là ngươi cổ địa à, lời này vừa nói ra. Ly Lan Cát Lốt nhảy. Lời này vừa nói ra tạp văn tam thế cũng nhảy. Khe nằm ngươi đại gia, người nào là tên khốn kiếp kia đây là Ly Lan Cát Lốt gầm thép. Đúng vậy, ta như thế không nghĩ đến đây đây là tạp văn tam thế bừng tỉnh đại ngộ. Bị lời này vừa nhắc. Tạp văn tam thế hoàn toàn hiểu. Muốn thoát khỏi chính mình cho mình làm nhờ hiểm nghi. Biện pháp tốt nhất không phải buông tha. Vẫn là tiếp tục. Chỉ có tiếp tục đấu giá đi xuống. Bày ra một bộ tình thế bắt buộc tư thế. Mới có thể để cho các người chơi tin tưởng chính mình là thực sự muốn mua. Mới có thể tẩy thoát chính mình cho mình làm nhờ hiểm nghi. Vậy thì tăng giá. Vẫn không thể để cho thị nữ tăng giá. Tạp văn tam thế trực tiếp theo bên trong bao gian đi ra. Đứng ở trên hành lang. Đối mặt sở hữu người chơi. Một mặt ngạo khí nói. Lý Lan Huyên, Ngượng mùng. Quyển sách này đối với ta rất trọng yếu. Ta là tình thế bắt buộc rồi sau đó. Hướng về trong phòng bán đấu giá sở hữu người chơi. Tạp văn tam thế mặt coi thường nói. Một đám cái gì cũng không biết ra hỏa. Không có tư cách đối với ta soi mói bình phẩm lại sau đó. 80 triệu. Ừ. Biểu diễn rất hoàn mỹ. Tạp văn tam thế như thế đối với chính mình đánh giá. Biểu diễn xác thực rất hoàn mỹ. Này không. Trong phòng bán đấu giá người chơi. Mặc dù bị kẹp văn tam thế kia cao cao tại thượng tư thái khí không được. Nhưng cũng không hoài nghi nữa tạp văn tam thế rồi. Rời ạ. Tên hốn đàn này dựa vào cái gì một bộ cao cao tại thượng tư thái? Lão tử muốn giết chết hắn không có cách nào ai bảo hắn là thần tộc người thứ nhất đây chẳng lẽ nói. Chí giả cũng có thể học tập lực lượng hệ kỹ năng ngươi thấy ngu chưa? Chí giả nên học tập trí lực hệ kỹ năng. Học lực lượng hệ làm cái gì vậy tại sao tạp văn tam thế điên cuồng như vậy? truy đuổi này bản bán nguyệt chi thương ai biết được. Nói không chừng là mua đưa người đây a Cũng phải hiểm nghi coi như là tẩy thoát rồi. Tạp văn tam thế thở phào nhẹ nhõm. Thật cảm tạ một hồi mới vừa rồi người kia nhắc nhở. Đúng rồi. Mới vừa rồi là ai tới lấy vừa khe nằm nhìn đến chính trở lại phòng riêng thị nữ. Tạp văn tam thế ngây dại. Hoàng tuyển khe nằm tại sao là hoàng Tuyền? gì đó cái ý tứ A lại là hoàng tuyển nhắc nhở hắn. Lại là hoàng tuyển đang giúp hắn. Từ trước đến giờ thích mấy người nhà họa. Vậy mà đứng ra vì chính mình giải vây. Điều này làm cho Tạp Văn Tam thế rất là không hiểu. Không chỉ hắn không hiểu. Ly Lan Cát Lốt cũng là không hiểu. Khốn kiếp A. Là tên khốn kiếp kia tại lắm mồm A. Mắt thấy này bản bán nguyệt chi thương thì sẽ đến tay. Lại bị này lắm mồm khốn kiếp làm cho đập phá 700 linh một không vạn không có hy vọng. Tạp văn tam thế đã đem giá cả tăng lên tới 80 triệu rồi. Cắn răng một cái. Ly Lan Cát lốt lại lần nữa ra giá. 85 triệu 85 triệu khoảng cách tạp văn tam thế tâm lý giá còn kém xa đây. Huống chi. Đã biểu diễn lên nghiện tạp văn tam thế. Há có thể như vậy bỏ qua. Há hạ. 85 triệu vừa muốn đem quyển sách này bắt vào tay. Lý Lan Hương. Ngươi cũng quá xem thường anh hùng thiên hạ rồi. 90 triệu nói xong. Tạp văn tam thế như tên trộm nhìn số 6 phòng riêng chờ đợi ly lan cát lốt tăng giá. Hắn cũng là thấy rõ rồi. Thật lòng muốn mua này bản sách kỹ năng. Cũng chỉ có ly lan cát lốt cái này lực người. Muốn bán cái giá cao ra ngoài. Thì nhất định phải tải ly lan cát lốt trên người đồng đầu ấp. Tiếp tục cứng rắn chịu đựng. Tiếp tục bày ra một bộ tình thế bắt buộc tư thái. Cứ như vậy. Vừa có thể tẩy thoát chính mình hiểm nghi. Còn có thể đem bán nguyệt chi thương bán ra tốt giá cả đi. Nhất cử lưỡng tiện. Hòa ha ha há, há trong nháy mắt. Tạp văn tam thế cảm thấy hoàng Tuyền cũng không phải là ghê tẩm như vậy rồi. Trong nháy mắt. Tạp văn tam thế có chút vui mừng mới vừa rồi chính mình không có bởi vì lôi đình chi nộ sự tình đắc tội hoàng Tuyền. Người tốt a Cho mình ra một cách tốt như vậy chủ ý. Thật là ý kiến hay. 100 triệu ly lan cát lốt không thể không đập ra 100 triệu kim tệ, vi vọng có. Thể lấp đầy tạp văn tam thế dục vọng, vi vọng có thể bắt lại này bản bán nguyệt chi thương. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 42 chương 262 hỏa lực mở hết 100 triệu rồi vậy mà đã tăng tới 100 triệu rồi tạp văn tam thế trong lòng đã vui vẻ nở hoa. không được, thêm ít sức mạnh nhi, không thể để cho ly lan cát lốt dễ dàng như vậy liền lấy đến này bản bán nguyệt chi thương 110 triệu tạp văn tam thế lại lần nữa tăng giá, vèo ly lan cát lốt nổi giận đùng đùng theo bên trong bao gian vọt ra. tạp văn, làm người phải biết đủ, 120 chục triệu, đây là ta có thể ra giá tiền cao nhất rồi, ngươi muốn là tăng giá nữa, Thứ cho ta không hề phủng bồi các người chơi bị kẹp văn tam thế kỹ thuật diễn xuất cho lừa gạt. Ly Lan Cát Lốt cũng không có mắc lừa. Hắn vẫn tin chắc này bản bán nguyệt chi thương chính là tạp văn tam thế. Không thể lại để cho tạp văn tam thế tiếp tục tăng giá rồi. 120 triệu. Chung kết cuộc nháo kịch này đúng như dự đoán. Ly Lan Cát Lốt này rất có sức uy hiếp một câu nói kinh hãi tạp văn tam thế. Không có khác người cạnh tranh. Ly Lan Cát Lốt là hắn duy nhất bán ra bán nguyệt chi thương hy vọng. Giờ phút này. Ly Lan Cát Lốt bỏ lại một câu nói như vậy. Tạp Văn Tam thế nào dám tăng giá nữa a? Được rồi. Biết đủ thì vui. liền cái này giá cả đi trong lòng có quyết định. Tạp Văn Tam thế liền giả trang ra một bộ rất là bất đắc dĩ vẻ mặt. Buồn bực lắc đầu một cái. Ai? nhìn dáng sấp này bản bán nguyệt chi thương là thực sự theo ta vô duyên a đã như vậy vậy thì thôi chúc mừng lý lan huyên nói xong tạp văn tam thế liền muốn trở lại phòng riêng nhưng là một giọng nói đột nhiên vang lên vẫn là thị nữ thanh âm chủ nhân nhà ta nói Ô tạp văn huyên như thế sớm như vậy liền thả tay rồi hả ngươi không là rất có tiền sao Mới vừa rồi đấu giá liệt diễm phần thiên thời điểm. Ngươi nhưng là ra đến 100 triệu 6. Này mới 100 triệu 2A. Chẳng lẽ nói. Ngươi thật là tài chính mình cho mình làm nhờ. Nhìn đến giá tiền thích hợp. liền quả quyết thu tay lại rồi hả vừa dứt lời. Khe nằm ngươi đại gia tạp văn tam thế nhảy. Quay đầu nhìn lại quả nhiên. Lại vừa là hoàng tuyển trong bao gian thị nữ. Lại cúi đầu vừa nhìn. Trong phòng bán đấu giá người chơi, một bộ bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt. Khe nằm. Đều bị người này kỹ thuật diễn xuất cho lừa gạt lời hại A. Chính mình cho mình làm nhờ. Lại đem giá cả xào đến 100 triệu hay. Đủ a ha đáng thương ly lan cát lốt. Cứ như vậy bị kẹp văn tam thế lừa gạt rồi tên lường gạt. Cút ra khỏi buổi đấu giá. Nơi này không hoan nghênh ngươi ai. Thật cho chúng ta thần tục mất thể diện A rõ ràng có tiền như vậy. Vậy mà bại bởi ly lan cát lốt. Mất mặt A tại Hoàng Tuyền khích bác xuống. Trong lúc nhất thời. Hướng gió đại biến. Nhờ cách mũ. Lại lần nữa bấu vào tạp văn tam thế trên đầu. Ô ô ôi Quả nhiên không phải người tốt A mới vừa rồi còn cảm thấy Hoàng Tuyền là người tốt đây. Trong nháy mắt. Tạp văn tam thế liền nhận rõ hoàng Tuyền mặt mũi thực. Này chính là một cách triệt đầu triệt đuôi khốn kiếp A. Này bản bán nguyệt chi thương là không thể bán. Chỉ có thể tiếp tục cứng rắn chống đỡ tiếp. 160 triệu cắn răng một cái. Vì tẩy thoát hiểm nghi tạp văn tam thế lại lần nữa ra giá. Dù sao cũng tay trái ra tay phải vào. Vừa không có tiền phí tổn. Duy nhất thêm đến giá cao nhất 100 triệu sáu. Hoàn toàn kết thúc cuộc nháo kịch này. Một trăm triệu sáu giá cả kinh hãi tất cả mọi người. Thoáng cách tăng bốn mươi triệu, khí thế kia nổ. À, à. Thần tục vô địch Tạp Văn Điện Hạ uy vũ một trăm triệu sáu. Nhìn ép ma tộc khoa ha ha ha. Tạp Văn Điện Hạ tốt lắm nhi. Quả nhiên không để cho ta thất vọng nghe được các người chơi tán dương. Tạp Văn Tam thế đáy lòng nhưng một mảnh cay đắng. Nhưng là lại không thể biểu hiện ra. Còn phải lộ ra một bộ tư thái người thắng. Hướng các người chơi lẳng lơ phất phất tay. Chỉ là. Nhìn về phía số một phòng riêng ánh mắt. Lại cũng bạn bè không tốt hơn được rồi. Tràn đầy tất cả đều là cừu hận A xoay người. Trở về phòng riêng. 100 triệu 6 đã là giá cao nhất rồi. Tạp văn tam thế cho rằng như vậy. Nhưng là. Hắn coi thường Ly Lan Cát Lốt đối với này bản bán nguyệt chi thương dục vọng. Ngay tại hắn xoay người trước mắt. 170 triệu giá thấp mua này bản bán nguyệt chi thương hy vọng đã không có. Đơn giản. Ly Lan Cát Lốt trực tiếp đem này bản sách kỹ năng giá cả mang lên rồi 100 triệu bảy. Dù là giá tiền này hư cao. Dù là sẽ được để cho tạ Văn Tam Thế kiếm một món tiền lớn. Ly Lan Cát Lốt cũng nhận. cấp hai lực người đầy năng lượng giá trị trạng thái có thể tăng lên lực lượng hệ kỹ năng hai mươi phần trăm tỷ lệ phát động level bốn mươi cấp độ truyền kỳ chính phủ còn có thể tăng lên bảng định kỹ năng hai mươi phần trăm tỷ lệ phát động đã như thế này bán nguyệt chi thương tỷ lệ phát động ước chừng có thể tăng lên tới bốn mươi bảy phần trăm có này bán nguyệt chi thương quét xã tốc độ khẳng định có thể tăng lên rất nhiều Tiến vào băng chi căn nguyên ba tầng hẳn rất dễ dàng trong lòng tính toán. Ly Lan Cát Lốt Càng đối với này bán nguyệt chi thương tình thế bắt buộc. 100 triệu bảy mới ra giá. Tạp văn tam thế mặt mang mừng như điên. Vậy mà đã 100 triệu bảy đã đến gần cao nhất giá trị kỳ vọng 200 triệu giá tiền. Đồng ý. liền giá tiền này giao dịch. Nhưng là. Này mừng như điên sau một khắc biến thành tức giận. chủ nhân nhà ta nói ngượng ngùng mới vừa rồi quên ngươi thật sống như theo ta bên này nhi vay ba ngàn vạn kim tệ ngươi nên có một trăm triệu cửa mới đúng ừ một trăm triệu cửa cố lên hận chết ly lan cát lốt chủ nhân nhà ta nói ngươi mùi a hận chết ngươi cả nhà a mấy vạn con theo tạp văn tam thế trong lòng chạy băng băng mà qua cuồng chạy trốn mà qua gầm thét mà qua Rất muốn phản bác hoàng Tuyền, Nhưng là Ban đầu đấu giá liệt diễm phần thiên thời điểm Tạp văn tam thế xác thực ra khỏi 100 triệu cửa giá cả Một điểm này Thì không cách nào phản bác Huống chi Trong phòng bán đấu giá Tạp văn điện hạ cố lên Nhất định phải hận chết ly lan cát lốt thần tộc hùng khởi Tạp văn vô địch 100 triệu bảy nhằm nhò gì Tạp văn điện hạ Mang đến 100 triệu cẩu Cho bọn hắn kiến thức một chút ma tộc đám nhóc con. Thấy rõ ràng đây là ngươi ra tạp văn ra ra. Vội vàng quỳ xuống hát chinh phục còn có thể nói cái gì vậy? Đã bị vượt qua cái giá. Không được cũng phải được. Đừng rồi ta 100 triệu bảy. Cố nén tức giận. Cố nén thương tâm. Tạp văn tam thế vung tay lên báo ra mới giá cả. Một trăm triệu cửu tiếng hoan hô, vang dội phòng khách. Thần tục người chơi tranh nhau ăn mừng. Tạp văn điện hạ không để cho bọn họ thất vọng thần tục một lần nữa chiến thắng ma tục. Cho tới một mực ở bên cạnh trở chiến số một phòng riêng đã bị bọn họ tự động hóa vì quân bạn nhóm. Thật là quân bản sao hoàng tuyển vui tươi hớn hở nhìn ly lan cát lốt cùng tạp văn tam thế lẫn nhau cắn. Đuổi buồn chán thời gian. Ly lan cát lốt sắp nổ tung. Nguyên bản 700 linh một không vạn là có thể bắt lại bán nguyệt chi thương Bây giờ vậy mà tăng tới rồi 100 triệu cử Tất cả đều là số một phòng riêng giờ trò vượt Khốn kiếp A 200 triệu đây là ly lan cắt lốt toàn bộ tiền vàng Vì này bản bán nguyệt chi thương ly lan cắt lốt không đếm xỉa đến 200 triệu tạp văn tam thế nhảy Hòa ha ha ha. Lần này ngươi không phản đối đi Lần này ta là thật không có tiền. Lần này có thể yên tâm bán hết. khoa ha ha ha cao hứng quá sớm. Sâu kín. Một cái thị nữ theo số một bên trong bao gian đi ra. Tại tạp văn tam thế tuyệt vọng nhìn soi mói. Mở ra xinh đẹp miệng. Chủ nhân nhà ta nói. Tạp văn A. Nói cho ngươi biết chuyện. Mới vừa rồi thì ra là vì vậy ly lan cát lốt đem tiền vay cho số 4 phòng riêng cái tên kia. Người mới mất đi liệt diễm phần thiên. Thù này làm sao có thể không báo. Yên tấm. Không có tiền sẽ tới tìm ta. Ta cho ngươi vay vay mỗi ngươi a lão tử không nghĩ vay tiền. a Tạp văn tam thế phát ra tức giận gầm thét, Đúng rồi vay tiền là yêu cầu thí chân vật. Tạp văn tam thế một bộ bất đắc dĩ vẻ mặt. Vay tiền được a Chỉ là Ta đã không có thế chân vật rồi Ngươi yên tâm cho ta vay tiền sau này đã quả bóng thật tốt Vay tiền không có thế chân vật Vượt tài trả tiền lại đây Thật vất vả tìm được rồi phản kích cơ hội Tạp văn tam thế đắc ý nhìn số một phòng riêng Chuẩn bị nhìn hoàng tuyển trò cười Nhưng không ngờ Sâu kín thanh âm lại lần nữa vang lên Chủ nhân nhà ta nói A, không có thế chân vật cách này không thành vấn đề. Mới vừa rồi số bốn phòng riêng cái tên kia là chạy chuồng lấy theo ly lan cát lốt phòng riêng chạy ra ngoài. Nhất định là đem trang bị đều thế chân. Nhìn một chút người ta. Nhìn thêm chút nữa ngươi. Ta nhưng không thể thua cho ma tổ. A. đến. cây hết. Ta cho ngươi vay tiền khe nằm ngươi đại gia tạp văn tam thế lão đảo một cái. hơi gém ngã xuống đất ngất đi